Trong lối đi thật dài, hai bóng người một trước một sau nếu không phải hai người còn hít thở, thì sẽ cho đây là quỷ. Rốt cuộc, trước mắt mộ hoàng tịch chật lé, một bóng người chắn trước mặt nàng. Nếu không phải là mộ hoàng tịch luôn cảnh giác, thì sẽ lập tức đụng phải rồi. Mộ hoàng tịch ngẩng đầu, liền chạm phải đôi con ngươi lạnh lùng như sau kia, còn lạnh lùng hơn cả nàng, còn sâu hung hút hơn cả nàng. Vì sao phải chạy trúng? giọng bình thản lại chất vấn thật sâu mộ hoàng tịch cười lạnh ta biết rõ ta đánh không lại ngươi nhưng ngươi cũng đừng khinh người quá đáng xem nàng như bị ngu sao bị người cắn hút máu còn không trốn chẳng lẽ còn muốn để nàng hiện thân hy sinh bởi vì chuyện đó chân mài của quân mặt hơi nhíu lại nhìn vẻ giận dữ trước mắt trong mắt lóe lên phức tạp chỉ sợ đến bản thân hắn cũng không hiểu đó là gì Bởi vì chuyện đó Làm ơn Đừng nói mập mờ như vậy Chuyện gì kia chứ Mộ hoàng tịch hờ lạnh Ta với ngươi vốn không quen nhau Lại bị ngươi cắn hai lần Còn bị hút máu Ngươi cho ta là cái gì Mặt Quân mặt hé môi mỏng vô tình Trịnh trọng khạc ra một chữ Cái gì Trong nháy mắt Mộ hoàng tịch không theo kịp tiết tấu của hắn Phản ứng kịp Mới hiểu được hắn đang nói tên của mình trong lòng nổi giận vốn đã một bụng tức giận cũng không biết đi chỗ nào hiện tại nàng chỉ muốn bỏ rơi tên sát tên này ta không muốn biết tên của ngươi cũng không muốn có tiếp xúc gì với ngươi về sau đừng ai nấy đi không được khuôn mặt đưa tay giữ cánh tay mộ hoàng tịch trong lòng dâng lên một cơn tức giận không tên nhưng hắn cũng không hiểu tại sao ngươi vốn tức giận đã đi xuống lại nổi lên Mộ hoàng tịch cũng không biết tại sao Chỉ cần vừa gặp phải người này Thì tâm tình của nàng như núi lửa phun trào Cho dù nàng cố gắng thế nào Cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh Người này quả thực chính là khát tinh của nàng Mộ hoàng tịch hết sau một hơi Cố đè xuống tức giận Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cùng nhau Quân mạc lại nói câu khó hiểu Sau đó trực tiếp kéo cánh tay mộ hoàng tịch đi về phía trước Sức lực này cân nhắc rất khá, sẽ không làm đau người, nhưng cũng khiến mộ hoàng tịch không thoát được. Buông tay! Rút cuộc mộ hoàng tịch chịu đủ bá đạo của hắn rồi, cũng không quản mình có đánh thắng hay không. Thanh chủy thủ bay ra từ trong tay áo lụa trắng, mang theo thế công sắc bén, đánh về phía quân mặt. Mộ hoàng tịch xuất hết toàn lực công kích. Quân mặt cũng không dám xem thường, nghi ngửi tránh né công kích nhưng tay giữ mộ hoàng tịch không có buông ra. mộ hoàng tịch tức giận, một thanh kiếm đâm ra từ trong tay áo, hung hăng đâm về phía cánh tay của quân mặc. quân mặc đổi cánh tay khác giữ, một tay đoạt lấy kiếm của nàng. hung ác trong mắt mộ hoàng tịch hiện rõ, thân thể bay lên không một cái, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến sau lưng quân mặc. ngay sau đó, một loạt châm nhanh chóng bay ra ngoài. quân mặc duỗi tay ra nội lực cường đại hút lấy châm nhưng bên mộ hoàng tịch đã tấn công tới quân mặt không thể không buông tay mộ hoàng tịch ra đi đón thế công của nàng nhưng vốn mộ hoàng tịch chỉ giả vờ đánh chờ quân mặt vừa buông tay nàng lập tức thối lui khỏi mấy trượng ngay sau đó cũng không quay đầu lại chạy trốn nhìn bóng lưng của mộ hoàng tịch trong mắt quân mặt lóe lên lệ khí đánh châm trong tay vào vách tường bóng dáng chợt lóe đuổi theo Mới vừa chạy ra khỏi ma chuẩn, Mộ hoàng tịch còn chưa kịp nghỉ xả hơi Đã đi vào một trận pháp Vốn là lối đi tối như mực Trong nháy mắt biến thành trời băng đất tuyết Băng đá đầy trời như kiếm đâm tới Từ bốn phương tám hướng Băng đá này mang theo sức lực cường đại Lợi hại hơn mũi tên không biết bao nhiêu lần Mỗi khi mộ hoàng tịch dùng chủy thủ ngăn cản Cũng làm cho tai nạn tê cứng Đáng chết Mộ hoàng tịch mắng một tiếng Băng đá càng ngày càng dày đặc Hiện tại nàng chỉ có thể tự vệ Nào còn có thời gian Làm những chuyện khác Mộ hoàng tịch cảm thấy Có một lực lượng lao qua Ngay sau đó sau lưng nóng lên Làng hơi thở không có ai có thể quên được Của quân mặt tràn vào chớp mũi của nàng Mộ hoàng tịch lặng yên Rõ ràng mới vừa rồi Còn đánh đến chết đến sống Sau sau một khắc là có thể kề vai chiến đấu rồi Nhưng mà bây giờ không phải thời điểm cảm tháng chuyện này, nên suy nghĩ rời khỏi được trận pháp này cái đã. Có quân mặt ngăn trở phần lớn băng đá, mộ hoàng tịch mới bắt đầu quan sát tình cảnh nơi này. Nơi này băng tuyết đầy trời, hoàn toàn không nhìn thấy trận nhãn. Đang ở thời điểm mộ hoàng tịch thúc thủ phô sách, giọng nói của quân mặt va lên. Mạc đất Mộ hoàng tịch nghe vậy, nhìn về phía mạc đất. Phía dưới này là một tầng băng thật dày. Cái gì nàng cũng không nhìn thấy Nhưng hiện tại chỉ có thể liều mạng Mộ hoàng tịch thu hồi Chủy thủ Không biết từ chỗ nào lấy ra thanh đao dài Truyền toàn bộ nội lực vào mũi đau Sau đó hung hăng đâm về mặt đất Hét lớn một tiếng Phá Kẻo kẹt Một trận tiếng động băng vỡ không ngừng truyền đến Dòng sông băng dưới đất bắt đầu nứt ra Bốn phía từ vị trí dưới chân mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch gác gao đè đau xuống không ngừng truyền thụ nội lực. Rõ ràng là trời băng đất tuyết, nàng lại chảy ra mồ hôi. Khi nàng sắp cầm cử nổi, một đạo nội lực ấm áp truyền đến từ phía sau lưng. Nhất thời làm cho tinh thần nàng chấn động. Lấy được nội lực của quân mặt, nàng lập tức dùng suốt lần nữa. Phá! Chỉ nghe tiếng băng vỡ chấn động, sau đó trước mắt thoáng một cái. Vẫn thế giới tuyết trắng, nhưng lại không có băng đá. Mặc dù cứu được, nhưng mộ hoàng tịch bi thương phát hiện, băng này đã làm phần thân dưới của nàng đông cứng lại, phần eo trở xuống đều ở dưới băng. Xoay người liếc nhìn quân mặt giữa lưng vào nàng, cũng không thấy hắn tốt hơn chỗ nào. Làm sao bây giờ? Khó có lúc mộ hoàng tịch ôn tọng hỏi. Chỉ là giọng nói kia rất có ý tứ vò đã mẻ lại sức. Ngược lại nàng cũng có chút bội phục mình, lại còn tâm tư hỏi chuyện này chỉ là cũng không còn biện pháp nào ai kêu vừa rồi nàng đã dùng hết nội lực đây khuôn mặt vừa tránh né băng đá vừa nhìn nàng vận chuyển nội lực đoán chừng hiện tại cũng không khá hơn chút nào tại sao sợ ta giọng nói trầm thấp lộ ra một vẻ khàn khàn mộ hoàng tệ sững sờ ngay sau đó có chút dở khóc dở cười bây giờ không phải là lúc nói chuyện này chứ tại sao sợ ta hắn cố chấp hỏi lần nữa Xem ra không trả lời hắn sẽ không bỏ qua rồi Có chút gian nan rút bàn tay đã đông cứng của mình ra Mộ hoàng tịch nói Võ công của ngươi cao hơn ta Ta không đánh lại ngươi Dĩ nhiên sợ ngươi rồi Ta sẽ không đánh nàng Giọng nói của quân mặt nghiêm túc khác thường Làm mộ hoàng tịch dừng động tác đa làm lại Ngay sau đó cảm thấy buồn cười Nếu ta nhớ không lầm Lần đầu tiên lúc gặp mặt Ngươi đã động sắc ý với ta đấy Quân mặt khẽ mím môi mỏng, nói, sau này sẽ không. Mộ hoàng tịch khẽ che dấu vẻ mặt, nàng tin tưởng hắn nói sự thật, nhưng hắn có cần phải bảo đảm với nàng thế không? Mà lời nói của quân mặt cũng xác nhận suy đoán của nàng, xem ra hắn biết người kia là nàng, chỉ là không biết hắn có biết thân phận của nàng hay không. Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, mộ hoàng tịch dùng chủy thủ gõ gõ lên mặt băng. Rời khỏi nơi này trước đã rồi hãy nói, ta cũng sắp thành băng rồi. Mặc dù nàng thấy không có việc gì cả, nhưng nàng cũng không muốn nửa dưới của mình tàn phế. Ở phương hướng mộ hoàng tịch không nhìn thấy, quân mặt hơi mím môi, ngay sau đó đưa tay ghé vào trên mặt băng. Một đạo nội lực màu vàng rót vào mặt băng. Khi mộ hoàng tịch còn chưa hồi hồn, thì nàng đã được quân mặt kéo ra khỏi băng, sau đó ôm ngang vào trong ngực. Mộ hoàng tịch có chút xấu hổ muốn xuống Mới vừa rồi nàng cũng đụng phải lồng ngực ấm áp của hắn luôn rồi Mộ hoàng tịch không biết Trước đây không lâu Nàng cũng đã bị ôm lấy như vậy Đừng động Quân mặt nhìn nữ nhân không an phận Trong ngực, khẽ cao mài Chẳng lẽ nàng không biết Chân của mình đã đông thành băng rồi sao Nàng muốn chân của mình lập tức đứt rời ư Thá thá xuống Mộ hoàng tịch vừa mới nói xong Cũng cảm giác trên đùi có một cổ nội lực ấm áp đang tràn vào, nhất thời hiểu dũng ý của quân mặt. Trong lúc bất chợt ngược lại có chút ngựa ngùng, chân của nàng đã cống đến mức đi tri giác. Hắn là muốn giúp nàng khôi phục, là nàng oan uổng người ta. Rõ ràng rất lạnh, vì sao mộ hoàng tịch cảm giác cương mặt của mình có một chút nóng lên? Đại ca, rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì vậy hả? Một giọng nam thua kệch bất mãn oán trách Trong đống tuyết Một nhóm hơn hai mươi người đi tới Cầm đầu là ba nam nhân Một cường tráng như trâu Bắp thịt tráng kiện kinh người Một vóc dáng vững chắc Hơi thở trầm ổn Mà người còn lại thì nham hiểm Sắc mặt trắng sáng không bình thường Nổi lên chút sáng bóng thật nhỏ trong mắt Làm người ta không thoải mái Người mới vừa nói chuyện chính là nam nhân cường tráng đó Trên cánh tay của hắn bị băng lăng tách rời ra vô số vết thương, máu tươi đã đông cứng lại, thế nhưng hắn vẫn hoàn toàn không thèm để ý. Đây là chi nhánh của sông Ngũ Hành, huyền băng trận. Nơi này lấy huyền băng ngàn năm bài ra một khung trận, muốn đi ra ngoài có chút khó khăn. Nam tử trầm ổn ở giữa trả lời, bởi vì hắn đứng ở giữa nên mấy người khác gần như đều nhìn về phía hắn, rất dễ nhận thấy hắn chính là người tâm phúc trong đội ngũ này. Đại ca, ở nơi này không có chút thức ăn nào, chẳng lẽ chúng ta phải chết rét ở đây? Không biết, chắc chắn sẽ có phương pháp đi ra. Nam tử khoảng chừng bốn mươi mấy tuổi, khiến cho người ta cảm thấy cơ trí nói đúng trọng tâm. Lúc hắn nói chuyện, giống như có ma lực vậy, làm cho người ta không nhận được mà tin tưởng và nghe theo. Đại ca, nơi đó có người. Nam tử âm trầm tiến tới bên cạnh Nam tử ở giữa mở miệng mà nơi hắn chỉ chính là chỗ mộ hoàng tịch và quân mạch đang đứng đại ca là kẻ địch có muốn giết bọn họ không không biết từ chỗ nào nam nhân cường tráng lấy ra một lưỡi búa to mời mấy cơn búa sắt trong tay hắn mà giống như không có gì tùy ý phớt một cái dáng vẻ như muốn xông lên để xem đã nam tử mở miệng ngăn cản hắn không biết hai người đối diện đang làm gì nhưng dáng vẻ nam nhân kia vô cùng tôn quý và khí phách Tuyệt đối không phải là người bình thường, hắn không muốn gây phiền toái cho bản thân mình. Đại ca, không bằng chúng ta giúp bọn họ, đến lúc tranh đoạt bảo vật không phải ít đi một người sao Nam tử nham hiểm nói, tên của hắn gọi là Diêm Lan, có vẻ giả hoạt và tàn nhẫn như rối, mà nam nhân ở giữa tên là Diêm Long, còn nam nhân cường tráng gọi là Diêm Hổ. Ba người không phải huynh đệ ruột, nhưng vẫn luôn sống cùng nhau, nên kết làm huynh đệ, đổi lại họ tên diêm long lắc đầu một cái đệ đừng luôn nghĩ cách bài xích người khác ta thấy người nam nhân kia có thân phận rất tôn quý nếu trêu chọc phải người không nên trêu chọc đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền toái chúng ta giết bọn họ thần không biết quỷ không hay hơn nữa chẳng lẽ đại ca không phát hiện một người trong đó đã bị băng lăng đã thương sao coi như võ công của hắn cao cường hơn nữa mà ôm một người cản trở đều sẽ bó tay bó chân Nếu như thân phận của hắn thật sự rất lợi hại Chúng ta giết bọn họ Đây chính là một cơ hội tốt để nổi danh Diêm Lan tiếp tục nói Ánh mắt đó giống như đã nhìn thấy chuyện mình nói vậy Diêm Long còn muốn ngăn cản Nhưng Diêm Hổ đã không muốn nghe Xách theo lưỡi búa to nhảy vật tới Mặc kệ như thế nào Giết trước rồi hãy nói Chỗ của bọn hắn đứng không xa Với công lực của mộ hoàng tịch và quân mặt dĩ nhiên đã nghe rõ bọn họ nói không sót một chữ mộ hoàng tịch khẽ cao mài ba người này là tam đại đương gia của diêm la môn diêm la môn phan danh tiếng xấu người nào nghe cũng không có thiện cảm lúc tiến vào ngọc phi tình đã nói kỹ càng về điểm đặc biệt của ba người này nàng muốn không nhớ cũng khó khăn khuôn mặt đặt mộ hoàng tịch xuống thế nhưng lúc này trong đôi mắt lạnh lẽo nặng nề lại hiện ra sáng bóng làm cho người ta an tâm giọng nói cũng trầm thấp lạnh lùng như thường ngày chờ mộ hoàng tịch biết hiện giờ thân thể của mình không tốt chút nào lui về phía sau mấy bước rút lui khỏi cuộc chiến mà ở phía sau lưng mộ hoàng tịch chưa từng chú ý tới có một ánh mắt tràn đầy lo lắng và hận ý nhìn nàng chăm chú giết diêm hổ mang theo mười thủ hạ khí thế hung hăng vọt tới diêm lông, diêm lan cũng theo phía trước trợ uy quân mặt lẳng lặng đứng yên tại chỗ không thèm để ý đến nhóm người đang vợt đến chút nào bóng lưng của hắn kiên định mà cao quý quả thực không cách nào so sánh với nhóm người có vẻ mặt dữ tợn kia diêm hổ là người đầu tiên xông tới trước mặt quân mặt lưỡi búa to của hắn còn chưa rơi xuống đã bị luồng nội lực hùng hậu đánh bay ra ngoài lập tức đập trúng mấy người đang xông lên phía sau lên trưởng phong của diêm long đã không chịu đựng được thế đầu nên sống phai cùng Diêm Lan xông tới. Quân mặt giơ tay lên, một trưởng phong bén nhọn ngưng tụ thật nhanh, sau đó nâng lên, chống lại bàn tay của hai người. Không tốn chút sức nào, đã đánh bay hai người đối diện ra ngoài. Giết! Biết mình gặp phải cao thủ, mọi người cũng không còn giấu giếm nữa, mà dùng hết bả lĩnh toàn thân dây dưa với hắn. Quân mặt cũng không kêu kiểu chút nào, ai đến cũng không từ chối. Từ trưởng phong biến thành đao phong, Bén nhọn xẹt qua cổ người khác thật nhanh Trong chớp mắt Từ hai mươi người chỉ còn sót lại Mười người đứng tại chỗ Đau trong tay không ngừng lay động Không dám tiến lên Hiển nhiên là sợ kẻ sát nhân không tốn chút sức lực này Mộ hoàng tịch lãng lặng Nhìn một màn này Lần đầu tiên khi gặp quân mặt Bị hắn tàn nhẫn rung động thật sâu Khi đó bị sợ đến máu cũng cứng ngắt Nhưng bây giờ Nà lại không có chút cảm giác nào Chỉ coi đó như chuyện hiển nhiên Ngược lại, nàng cũng không lo lắng quân mặt sẽ như thế nào Tuy những người trên giang hồ này lợi hại Nhưng nếu so với những sát thủ huấn luyện nghiêm ngặt hôm đó Thì vẫn còn kém xa lắm Trong nháy mắt mộ hoàng tịch buông lỏng Một luồng sát khí dữ dội nổi lên Chờ mộ hoàng tịch phát hiện muốn né tránh Thì đã không kịp rồi Ngón tay thông dài đỏ tươi xuyên qua bả vai mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch nhịn đau nhanh chóng thoát đi Móng tay rút ra khỏi da thịt mang theo máu thịt Tiếp theo là giọng nói âm hiểm y hệt như oan hồn của ngạn tu va lên Mộ hoàng tịch Không ngờ chứ Ta vẫn còn sống Hôm nay Ta nhất định phải giết ngươi Mộ hoàng tịch lạnh lùng nhìn yêu nhân hồng y ngạn tu Trong tay cầm chặt trĩ thủ Hôm đó không giết chết ngươi là vận mai của ngươi Hôm nay chính là ngày dỗ của ngươi Khoác lác vô sĩ Ta ngực lại muốn biết ngươi lấy cái gì tới giết ta đây. Gương mặt ngạn tu lộ vẻ hài lòng, dù bận vẫn ung dung muốn nhìn thấy bộ dạng mất hết vỏ công của mộ hoàng tịch. Trên ngón tay của hắn thoa đầy các loại kịch độc. Nhưng mà hôm nay, hắn không muốn giết mộ hoàng tịch nhanh như vậy. Hắn muốn nhìn vỏ công của nàng hoàn toàn biến mất. Sau đó từ từ hành hạ nàng đến chết, báo mối thù diệt môn. Vậy sao? Mộ hoàng tịch nhét môi cười lạnh, dùng lụa trắng trói chặt vai trái lại trong mắt chứa đầy vẻ khát máu thời lúc ngạn tu tính toán tình thế thân thể nàng xông tới thật nhanh hôi chủy thủ mang theo sát khí bén nhọn ra hung hăng đâm tới với một phương thức xảo trá không thể nào làm sao ngươi còn có nội lực ngạn tu kinh hãi dáng vẻ này của mộ hoàng tịch quả thật là không chịu ảnh hưởng chút nào chỉ có điều bây giờ không cho phép hắn ngẫm nghĩ mộ hoàng tịch đột nhiên bộc phát lực lượng kia càng ngày càng lớn mạnh tỏ rõ càng ngày càng bén nhọn khiến cho hắn ứng phó không xuể. trải qua mấy hiệp hắn đã bị trúng mấy đau hoàn toàn nằm ở thế yếu ầm một chưởng bén nhọn mà hùng hậu đánh vào ngực ngạn tu ngạn tu không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi câu gắp ngã trên mặt đất hiển nhiên đã bị cắt nát tâm mạch bịch một tiếng Mộ hoàng tịch lập tức quỳ gói trong tuyết. Hiện giờ, ngay cả một đầu ngón tay, nàng cũng không muốn động. Nàng bị ngạn tu tổn thương sâu như vậy, đọc kia đã sớm ngắm vào thân thể của nàng. Chẳng qua là nàng đã dùng khí lạnh nơi này để đông máu lại, dùng chút thời gian tranh thủ này. Sau đó nàng cố gắng chống đỡ đến cuối cùng, bộc phát nội lực, muốn giết chết ngạn tu trong một lần hành động. Nhưng nàng đã đánh giá bản thân mình quá cao. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nếu không phải quân mặt kịp thời vỗ một chưởng thì nàng nhất định sẽ bị lâu tẩy. Bàn tay ấm áp lần nữa phủ lên đầu vai mộ hoàng tịch, cũng không quan tâm nàng có đồng ý hay không, trực tiếp bế nà lên. Bây giờ mộ hoàng tịch không còn chút sức lực nào, ngay cả lời từ chối cũng không còn hơi sức để nói ra, ôm thì ôm đi, dù sao cũng không ít đi một miếng thịt. Đảo mắt nhìn bên kia, trên đất đầy thi thể, nhưng lại không có ba người của Diêm La Môn. hiển nhiên đã nhân cơ hội lúc quân mặt cứu nàng mà trốn thoát mộ đế vương hung hiểm cực kỳ đi vào không tới nửa ngày nàng đã mấy lần bồi hồi giữa sống chết hai lần này nếu không phải quân mặt ra tay cứu giúp sợ rằng nàng thật sự phải viết di chúc ở đây rồi nghĩ tới đây mộ hoàng tịch cũng không thể nào trách lòng ngực quân mặt được quân mặt ôm ngang mộ hoàng tịch từng bước đi tới chỗ băng tuyết sâu Hơi thở trên nghề hắn lạnh lùng Mang theo mùi thơm đạm nhã ngửi thấy rất thoải mái Lúc mới bị ôm Mộ hoàng tịch còn già mầm Bây giờ nàng đã hoàn toàn không có cảm giác Cũng không phải nói nàng không có cảm giác với nam nhân Mà là quân mặt cho nàng cảm giác quá mạnh mẽ Có thể là kẻ địch Có thể là đối thủ Nhưng nàng thật không coi hắn thành dạng nam nhân có thể hấp dẫn mình Nàng đối với quân mặt chỉ là như thế Nhưng nữ nhân trong ngực đối với hắn mà nói có chút đặc biệt. Về phần những thứ tình cảm khác, đừng nghĩ tìm được trên người hắn. Cảm giác rất quái dị, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy hài hòa. Đột nhiên, bầu trời trước mặt thay đổi, băng tuyết ngập trời biến mất, thay vào đó là một mảnh nóng rực. Đột nhiên từ nơi lạnh vô cùng đến nơi nóng vô cực. Cho dù là ai cũng khó mà thích ứng. Vết thương trên người mộ hoàng tịch đã đông, giờ khác này, dưới nhiệt độ cao bắt đầu nứt ra máu tươi nhỏ xuống từng giọt mụ hoàng tịch gian nan mở mắt liếc nhìn lại phía trước là một mảnh lửa đỏ mặt đất như than bị thiêu đốt mọi nơi như băng nguyên mênh mông đỉnh đầu bị ánh lửa chiếu lên sáng ngời như máu tươi nhuộm đỏ bầu trời cả thiên địa một mảnh lửa dịu hồng trừ hỏa không còn gì khác khiến người ta có cảm giác tận thế nếu là người bình thường vào nơi này nhiệt độ nóng rực sớm đã đốt họ thành bột. Cố tình hai người này có thể chất đặc biệt, vì vậy mới có thể vào lâu như vậy mà vẫn còn sống. Đột nhiên, mồ hôi nóng bỏng nhỏ giọt xuống mu bàn tay mộ hoàng tịch, nàng không còn hơi sức ngẩng đầu xem sắc mặt của quân mặt. Nhưng nàng biết, nàng không nhìn cũng có thể biết hắn không dễ chịu hơn. Bất đắc dĩ gặp con ngươi. Buông tay đi, một mình ngươi có lẽ còn có thể đi ra ngoài nhìn nhận rõ thực tế võ công nàng hoàn toàn biến mất giống như phế nhân nhất định chỉ có thể trở thành gánh nặng nếu dưới tình huống này mình hoàn hảo nàng có lẽ còn có thể liều mạng đi ra ngoài nhưng tình huống bây giờ cũng phải dựa vào ý chí mới có thể sống sót trận pháp hung hiểm nàng không thể liên lụy một người khác cũng không phải nàng quan tâm quân mặt chỉ là nàng không hận hắn hắn cứu giúp hai lần ân oán trước kia đã sớm xóa bỏ, giữa bọn họ thanh toán xong rồi, cho nên coi như mình nàng chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không oán hắn. Thật ra thì, trong lòng mộ hoàng tịch rõ ràng hơn, nàng đang trốn tránh, nhưng nàng vĩnh viễn không thừa nhận. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng vẫn luôn ở mộ gia ẩn nhẫn sống qua ngày, thật vất vả có thể rời đi. Lại đón chào khảo nghiệm sống chết, gặp gỡ Ngọc Phi Tình tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của độc cô mộ nhân, giúp hết toàn lực học võ công, vô số lần đã quanh ở quỷ môn quan. Vì muốn một ngày kia học thành tài, có thể báo thù rửa hận, nhưng cuối cùng lại bị thân phận của mình trói buộc. Cái gì cũng không làm được. Sống đến trình độ như vậy, sao mà uất ức? Nếu như nhất định chỉ có thể sống như vậy, không bàn nàng chết cho rồi, hóa thành một đống bụi đất, biến mất sạch sẽ lúc mộ hoàng tịch đang dạo chơi trốn thần tiên quân mặt ôm lấy tay của nàng nắm thật chặt vẫn đi về phía trước không trả lời nàng không có ý buông tay vì sao không thả mộ hoàng tịch ngước mắt có chút gian nen ngẩng đầu lên nhìn về phía quân mặt từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy cái cằm hoàng mỹ ngẩng lên của quân mặt mồ hôi từ trên mặt hắn chảy xuống hỏi tụ thành đường cong cuối cùng tụ tập thành thủy châu trên quai hàm Sau đó từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống Nàng không nhìn thấy thần sắc quân mặt Nhưng lại cảm nhận được sự kiên quyết của hắn Còn có hơi tức giận Nhưng sau một khắc Nàng lại cảm giác mình sai rồi Làm sao người này lại tức giận chứ Quân mặt dừng bước chân Đây là nơi lớn nhất trận pháp Ngũ hành chi hỏa Cũng như ban trận vừa rồi Muốn ra ngoài cực kỳ khó khăn Hơn nữa trận lửa này rõ ràng lợi hại hơn băng trận nhiều. Không biết là do họ xui xẻo, ngủ hành trận bọn họ gặp được ba, bây giờ còn sống coi như là kỳ tích. Ngươi rất muốn chết. Giọng nói bình tĩnh ổn trọng, nghe không ra chút khó chịu và vội vàng. Chỉ là không muốn liên lụy ngươi. Mộ hoàng tịch cũng bình tĩnh vô cùng. Giọng nói vô hỷ vô bi. khuôn mặt cúi đầu nhìn cô nương trong ngực. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát một nữ nhân, không ngờ ngược lại không bài xích, nếu là ngày trước, có nữ nhân đến gần hắn 3 mét đã bị giết chết. Nhưng chỉ có nữ nhân trước mắt này, hắn chẳng những không giết nàng, trong lúc mạng nàng lơ lửng ra tay cứu giúp, sau đó là các việc xảy ra liên tiếp, khiến hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tìm được một lý do, có lẽ trên người nàng chảy dòng máu của người kia chăng. Nhưng mặc kệ có nguyên nhân gì, người trước mắt này đối với hắn mà nói là sự đặc biệt đã không cách nào phủ nhận. Trước đây không lâu, hai người còn dương kiếm, sau đó kệ vai chiến đấu. Đến cuối cùng nàng bị thương vô lực, được hắn ơ vào ngực. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy không thành thật. Mặc cho chuyện nào, cũng không giống việc hắn nên làm. Nhưng hắn không ngờ chính là hiếm khi hắn muốn cứu một người, Nàng lại bảo hắn buông tay Nhìn nét mặt nàng không chút tha thiết với sinh tử Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận Chẳng lẽ nàng muốn chết như vậy Chẳng lẽ nàng cũng không tin Hắn có thể ra khỏi nơi này sao Trong lửa nóng thiên địa Ánh mắt của hai người quấn quýt với nhau Đều bình tĩnh như nước Tuy nhiên không ai biết dưới sự bình tĩnh này Là sóng lớn mãnh liệt Cho dù mộ hoàng tịch nói thế nào quân mặt vẫn chứa khuyết không buông nữ nhân trong lòng ra. Đây không chỉ liên quan đến sinh mệnh, hơn nữa còn là tôn nghiêm nam nhân của hắn. Đến người mà bản thân muốn bảo vệ, cũng không bảo vệ nổi. Hắn còn mặt mũi nào đối diện với chính mình, đối diện với ngàn vạn con dân của hắn. Mộ hoàng tịch chán nản nhắm mắt lần nữa. Điều nàng có thể làm đã làm. Việc lựa chọn là quyết định của hắn. Kết quả ra sao cũng không thể trách nàng được. Trong phút chốc, Trong đầu mộ hoàng tịch hiện lên hình ảnh rất nhiều người, đột nhiên có chút đau lòng. Nếu nàng chết đi, e rằng sẽ chỉ có phân nương và phi tình thương tâm. Có điều như vậy đã đủ rồi. Nàng không yêu cầu nhiều lắm, ít nhất bây giờ vẫn có người quan tâm nàng, vậy là đủ rồi. Quân mặt bước từng bước trên mặt đất nóng bỏng, toàn bộ nơi này đã không thể chống cự chỉ nhờ vào nội lực. Sống nhiệt trong trời đất càng ngày càng tăng cao chỉ cần hắn lơ là một chút chưa đến một khoảnh khắc hai người sẽ tan thành mây khói trên thế gian này nhưng hắn không thể chết được hiện tại tuyệt đối không thể chết được két một tiếng chim kêu vang vọng phía chân trời sóng nhiệt nhanh chóng cuồn cuộn hỏa diễm trong trời đất lại trở nên nóng bỏng khuôn mặt cố định thân thể chậm rãi nâng mắt đôi mắt đen mờ mực sâu thẳm nhìn về bóng dáng khổng lồ đang bay tới từ phía xa Trong mắt thoáng hiện lên suy tính không rõ. Đó là gì vậy? Mộ hoàng tịch trở mắt nhìn bóng dáng to lớn như thiên thần giáng thế kia. Trong chốc lát trợn tròn mắt. Đó là thứ gì vậy? Thân thể ước chừng ba trượng có thừa, đầu sắc nhọn, thân cực lớn, một đôi móng tráng kiện. Còn có đôi cánh nở nang như hùng ưng. Nó vừa xuất hiện liền che phủ bầu trời. Chỉ còn lại một màu u tối. Cuộc đời mộ hoàng tịch chưa từng nhìn thấy quái vật như vậy. Lúc đôi mắt còn to hơn cả chậu rửa mặt kia nhìn về phía nàng. Trong lòng mộ hoàng tịch lập bập một phen, không ngừng kêu gào. Xong rồi. Tâm tình yên lặng của mộ hoàng tịch cũng có dao động. Dù nàng không sợ cái chết, nhưng nàng thà tan thành mây khói, cũng không muốn trở thành bữa ăn trong miệng con quái vật này. Sức lực nơi ngón tay không biết từ đâu tới, nếu chặt vạt áo quân mặt. Nàng thực sự không muốn sau khi chết Biến thành thứ kia đâu Cảm giác người trong lòng hoảng hốt hiếm thấy Quân mặt cảm thấy buồn cười Vừa rồi không phải không cần đại nghĩa sao Sao vừa nhìn thấy hỏa diễm điểu Lại bị dọa thành như vậy rồi Có điều cười thì cười Thấy nữ nhân ỉ lại vào mình Tức giận vừa nãy của quân mặt tiêu tan trong thoáng chốc Kết Lại một tiếng chim kêu khó nghe đại điểu đã dừng lại phía trước cách bọn họ chưa tới năm mươi thước đôi mắt cực đại nhìn hai người không chút che giấu có điều lại không tiến lên không biết là muốn nhìn hai người bị hỏa thiêu tan thành mây khói hay là đang suy nghĩ đồ ăn này có thể ăn được hay không quân mặt kéo mộ hoàng tịch kề sát vào trong lòng mình sau đó chạm rãi ngẩng đầu đối diện với hỏa diễm điểu dù mồ hôi đã chảy đẫm lưng nhưng không hề tổn hại đến khí chất của hắn không chật vật ngược lại càng thêm cuồng giả tuấn mỹ dung mạo lạnh lùng mà dứt khoét như thiên thần đôi mắt bá đạo mà lạnh lùng trầm tĩnh như hát diệu thạch tay áo tung bay khí thế đế vương quanh thân không chút nào che giấu khí ép cường đại khiến hỏa diễm xung quanh cũng không nhịn được giảm xuống mà hỏa diễm điểu cũng không nhịn được lùi lại phía sau mấy bước nhìn khuôn mặt trong mắt tràn đầy xem xét vô cùng rõ ràng người nam nhân trước mắt này khác biệt với những người nó đã gặp trước đó rốt cuộc hỏa diễm điểu vẫn cử động đôi cánh vĩ đại hoạt ngọn lửa này nhất thời cuồng phong gào thét thế lửa như hỏa xà ập vào mặt nhiệt độ nóng bỗng kia khiến người ta kinh hãi Quân mặt nhìn hỏa xà đập vào mặt trên mặt không có chút hoảng hốt chỉ là trong nhái mắt khi hỏa xà sắp cuốn lấy hai người đột nhiên hắn đạp mũi chân Cả thân thể bay lên cao Hỏa xà kia lướt qua lòng bàn chân Hỏa thế trong phút chốc Không thể nói không mạo hiểm Mà lợi hại hơn chính là Quân mặt ôm mộ hoàng tịch Lại có thể tự nhiên đứng giữa không trung Hỏa diễm điểu tấn công hết đợt này sang đợt khác Hỏa diễm là thứ vũ khí công kích tốt nhất của nó Và đường mạnh mẽ cuốn tới Mặt quân mặt không đổi sắc Thân thể bay lên né tránh Đồng thời cũng cẩn thận bảo vệ mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch càng nhìn càng kinh hải Có điều thứ khiến nàng kinh hải không phải là chiến trường Mà là võ công của quân mặt Ngự phong mà đi Việc này phải đạt đến cảnh giới lợi hại thế nào Mới có thể làm được chứ Chỉ cần là người có nội lực khinh công cũng không thành vấn đề Nhưng khinh công vẫn cần mượn lực Người bình thường đều lấy vật cứng để chống đỡ Võ công cao hơn có thể giảm lên cành cây mà không rơi xuống cao thủ võ lâm chân chính có thể chỉ dựa vào chút lực lá rụng mà bay lên nhưng ngự phong mà đi người trong võ lâm tuyệt đối chỉ có thể trông mong chứ không thể làm được trong phút giây này mộ hoàng tịch cảm thấy may mắn mình vẫn chưa đắc tội với người này đắc tội với cao thủ võ lâm lợi hại như vậy nàng còn có thể sống sao ầm đột nhiên Toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội Hỏa thế bốn phía lại tăng thêm vài phần Hỏa diễm điểu dừng công kích trong nhái mắt Cuồn nổ thét lớn một tiếng Trong nhái mắt Đôi cánh khổng lồ gian rộng Sau đó bay nhanh về phương hướng khi nó bay tới Xem ra là có những người khác đến đây khuôn mặt trầm giọng nói Sau đó cũng không chần chờ Đuổi theo sau hỏa diễm điểu Nhờ vào luồng gió lúc hỏa diễm điểu bay Tạo ra mà lần theo Một nơi vừa rồi không có cách nào đi tới Nhưng hiện tại Lại có một người dẫn đường tốt nhất Hết thảy đã không thành vấn đề Liền ở trong nhá mắt đó Mộ hoàng tịch cảm giác như mình có thể đi ra ngoài Nhưng mọi thứ ngay sau đó Đập tan ảo tưởng của nàng Tiếng động ầm ầm không ngừng truyền đến Sau đó là tiếng mặt đất rung chuyển thật lớn Mặt đất vốn nói liền thành một mảnh Đột nhiên bắt đầu nứt ra ban đầu là một khe hở rất nhỏ trong chớp mắt đã biến thành một vực sâu rộng ướt chừng trăm trượng mà hỏa diễm đĩu mạnh mẽ xoay người lại thân hình khổng lồ lao xuống trước khi khuôn mặt kịp ra tay đôi cánh khổng lồ đã quét qua bất ngờ không kịp đề phòng hai người cùng ngã vào vực sâu không thét chói tai không hoảng hốt lo sợ có lẽ là có bối rối trong chút lát nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại khuôn mặt đột nhiên rút tơ lụa trong tay áo mộ hoàng tạch ra, dùng nội lực phun lên, tơ lụa móc trên thạch bích một tảng đá lòi ra, rút cuộc thân thể hai người không rơi xuống nữa, lơ lửng nguy hiểm giữa không trung, trên đỉnh đầu là biển lửa mênh mông vô bờ, nếu đi lên, vẫn có khả năng phải đối mặt với công kích cổ hỏa diễm điểu, mà bên dưới lại là vực sâu không thấy đáy, cho dù có kinh công tuyệt thế, rơi xuống không chết cũng thàn phế, Mộ hoàng tịch cố hết sức bám vào khuôn mặt Hy vọng có thể khiến khuôn mặt thoải mái một chút Sau đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Mặt không biểu cảm Lười biến nhét môi Là ta xui xẻo Hay là ngươi xui xẻo đây Nếu không gặp phải hắn Đoán chừng nàng sẽ không đi đến nơi này Nếu hắn không gặp phải nàng Hắn cũng đã đi qua rồi Như vậy tính ra hẳn là hắn xui xẻo gặp phải nàng rồi Ngươi muốn ta buông tay, ném ngươi xuống. Lông mài quân mặt khẽ động, trong mắt nhanh chóng xẹt qua ý cười. Chỉ là lướt qua trong nhái mắt, khiến người khác không thể nhận ra. Ngươi muốn ném ta cũng không ngại. Rơi xuống và ném xuống, thật ra không có gì khác biệt. Xoẹt, tiếng vải vóc bị toát ra, cắt ngang lời hai người. Mộ hoàng tịch bắt đắc dĩa nhìn về phía đoạn tơ lụa đã sắp đứt đoạn xem ra không cần phải lựa chọn bởi vì đã không còn lựa chọn nào khác một tiếng xoẹt cuối cùng tơ lụa đứt đoạn thân thể hai người lại lao nhanh xuống mộ hoàng tịch được quân mặt ôm vào trong ngực con môi cười yếu ớt cơ thể nàng vốn vẫn không có sức lực đột nhiên phát ra một cổ sức mạnh cường đại mạnh mẽ mở vòng tay của quân mặt trong nháy mắt rơi xuống trong tay nàng nhanh chóng bắn ra một sợi tơ nhỏ khó nhận ra Sau đó sợi tơ dần ngưng kết thành băng Thẳng đến đỉnh vực sâu Có sợi dây băng này Hắn có thể lên rồi Mộ hoàng tịch mỉm cười Như vậy bọn họ không ai nợ ai nữa Nghĩ tới đây Mộ hoàng tịch để mặt cho bản thân mình rơi xuống thản nhiên đón nhận cái chết Nếu nói quân mặt không hiểu hành động đẩy hắn ra vừa rồi của mộ hoàng tịch Thì đến khi nhìn thấy sợi tơ ngưng kết thành băng đó Quân mặt liền hiểu rõ Mộ hoàng tịch ở trong lòng hắn vẫn muốn khôi phục nội lực của chính mình. Đáng tiếc, cũng chỉ khôi phục lại được một ít. Mà vừa nãy nàng tránh khỏi hắn, là bởi vì nàng nhìn ra thân thể của hắn có phần không khỏe, muốn giảm bớt gánh nặng cho hắn, nàng không muốn chính dáng tới hắn nữa. Cuối cùng dùng nội lực duy nhất của chính mình để trải một con đường sống cho hắn, còn bản thân lại lựa chọn cái chết. Hiểu rõ hết thải trong nhái mắt, sau đó khuôn mặt nổi giận đúng vậy không phải cảm động mà là phẫn nộ phẫn nộ chưa từng có lễ khí quanh người gần như sắp ngưng tụ thành vật chất nữ nhân chết tiệt này tức giận mắng một tiếng khuôn mặt mạnh mẽ lao xuống một lúc sau rốt cuộc nhìn thấy nữ nhân khiến hắn hận không thể giết nàng đưa tay ôm nàng vào trong lòng cũng không quan tâm nàng có vẻ mặt gì ấn đầu nàng vào trong lồng ngực hắn sau đó hai người cùng rơi xuống Sinh tử tùy mệnh Bịch một tiếng Một vật thể rơi thẳng từ trên trời xuống Cũng may có một đống cỏ đỡ bên dưới Nếu không nhất định sẽ rơi nát Một lát sau, Bóng dáng màu đen khẽ giật khuôn mặt từ trong hôn mê mở mắt ra Lúc này mới phát hiện dưới thân thể của mình là rất nhiều quả khô Cũng vì vậy cứu bọn họ một mạng Buông mộ hoàng tịch đã ngất xỉu ở trong ngực ra sau đó cầm hai chân đã trợ khớp hung hăng nắn lại kèm theo tiếng nắn khớp khớp xương trở về vị trí cũ khuôn mặt đứng lên đầu vẫn còn có chút choán váng nhưng không chết đã là may mắn rồi đột nhiên nghĩ đến suy nghĩ bản thân ôm lấy nữ nhân này cùng nhau chết vừa nãy không khỏi có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng không thể phủ nhận trong ranh giới sống chết kia quả thực hắn lựa chọn nữ nhân này Một tiếng kêu khẽ phát ra từ trong miệng hoàng tịch, nàng chậm rãi mở mắt, đã nhìn thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Đúng, một màu trắng. Mộ hoàng tịch nghi ngờ xoay đầu, lúc này mới nhìn thấy phong cảnh bên ngoài màu trắng. Nơi này hẳn là phía dưới vách đá, chỉ là sau khi nàng nhìn rõ xung quanh, rút cuộc phát hiện một sự thật làm cho nàng im lặng. Cái đồ vật màu trắng cao ngang người trước mắt, hẳn là trứng của hỏa diễm điểu vừa nãy quả trứng cao chừng ngang người có thể thấy được giống này có bao nhiêu nghịch thiên đột nhiên mộ hoàng tịch cảm giác được một loại cảm giác lạnh buốt truyền tới sóng lưng thân thể cứng đờ có chút cứng ngắc quay đầu bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt ngồi ở chỗ cách nàng không xa dùng một loại ánh mắt còn lạnh hơn băng tuyết nhìn nàng không cần đoán nàng cũng biết người nam nhân này tức giận mặc dù vào giây phút giữa sóng chết kia là lựa chọn của nàng Nhưng nàng chẳng hề nghĩ tới người nam nhân này có tiếp nhận hay không. Lấy chút ít hiểu biết của nàng với hắn, có thể nàng đã đã thương lầm tự ái của hắn rồi. Mộ hoàng tịch cười khổ. Cái đó... ta... khuôn mặt nhìn nàng thật sâu không nói một lời. Cuối cùng, khi mộ hoàng tịch sắp điên mất, thì xoay người không nói rời đi. Nhảy xuống ổ chim siêu cấp khổng lồ kia, y tới chỗ đầm nước cách đó không xa. Mộ hoàng tịch cảm giác vô lực sâu sắc Xem ra nàng đã đắc tội người nam nhân này rồi Giang Nan đưa tay lên Đỡ bả vai đứng dậy Nhưng sau một khắc lại bất lực rơi xuống trên cỏ. Mộ hoàng tịch cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc Cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được Dùng dàn muốn đứng dậy Dơi tay lên Vịnh vào quả trứng cao ngang người Rồi mới miễn cưỡng đứng vững Thế nhưng khi mộ hoàng tịch thu tay lại nhất thời bị làm cho kinh sợ. Bởi vì trên mặt vỏ trứng trắng bóc này, đột nhiên in một dấu vàng tay đỏ tươi. Xong rồi, mộ hoàng tịch cả kinh trong lòng, lập tức muốn dùng y phục lao, nhưng rất bi thống. Y phục của nàng cũng bị máu của nàng nhuộm đỏ, cho nên kết quả lao chính là càng lao càng đỏ. Nhưng đang lúc mộ hoàng tịch gấp gáp, có lẽ sợ lúc đại điểu trở lại, nhất định sẽ ăn luôn nàng. Chuyện kỳ dị lại xảy ra Dấu ấn màu đỏ kia Sau khi nàng lao dần dần phát ra ánh sáng màu đỏ tia sáng kia đâm vào Làm nàng không khỏi nhắm hai mắt lại Đợi nàng mở mắt lần nữa Kinh ngạc phát hiện Những vết máu trên vỏ trứng kia đã biến mất Rắc Một tiếng nước thanh thúy va lên Trong nháy mắt mụ hoàng tịch cho rằng là ảo giác của mình Nhưng tiếng rắc rắc va lên không ngừng Mụ hoàng tịch cũng không thể lừa gạt mình Bởi vì cái khe trên vỏ trứng đã nứt đến trước mặt nàng Mộ hoàng tịch vô lực ngã ngồi ở trên cỏ khô Trái tim cũng lạnh lẽo như tiến vào trong hàm băng Thật lạnh Cuối cùng vỏ trứng nứt đến phần đáy Một mùi tanh nhàn nhạt truyền đến Tiếp đó vỏ trứng mở rộng ra hai bên Mộ hoàng tịch thấy hoa mắt Sau đó liền bị một vật lớn nhấp nhúa đụng ngã Đầu lưỡi còn không ngừng liếm ở trên mặt của nàng Trên mặt nàng toàn nước miếng quân mặt cảm nhận được khác thường trở lại từ bên cạnh đầm nước cảnh nhìn thấy chính là mộ hoàng tịch bị con ấu điểu hỏa diễm điểu cao ngang người xô ngã xuống đất hơn nữa thân mật dùng đầu lưỡi liếm nàng trong nhá mắt này quân mặt cũng có chút kinh ngạc phải biết hỏa diễm điểu là họ hàng cần của phượng hoàng là thần điểu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mấy trăm năm khó gặp mà trời sinh tính tình của hỏa diễm điểu cao ngạo cũng không cúi đầu phương pháp duy nhất muốn có được hỏa diễm điểu chính là lúc nó vẫn còn ở trong trứng dùng máu tươi của mình bôi lên trên như vậy mới được hỏa diễm điểu công nhận và thân cận nếu như hắn đoán không nhầm hẳn là mới vừa rồi mộ hoàng tịch lấy máu bôi lên trứng chim trùng hợp hỏa diễm điểu phá xác mà ra cho nên mới thân cận với mộ hoàng tịch như vậy không thể không làm cho người ta cảm thán vận may của nàng Chim nhỏ phát hiện quân mặt, phòng bị nhìn hắn, không ngừng vỗ chiếc cánh chỉ có một chút lông tơ. Miệng nâng lên, giống như sẽ bay qua công kích ngay lập tức. Đừng! Mộ hoàng tịch kéo cánh hỏa diễm điểu, lấy lòng phút phút, cũng không quản nó có nghe hiểu hay không, dịu dàng nói. Hắn không phải người xấu, sẽ không làm thương tổ mày. Tiểu hỏa diễm điểu ngơ ngác trực tiếp nhìn quân mặt và mộ hoàng tịch rất lâu rốt cuộc xác định không có nguy hiểm tiếp theo sau đó cúi đầu cọ vào gò má của mộ hoàng tịch mà mỗi khi nó đụng vào mộ hoàng tịch thấy chỗ nào chảy máu thì không ngờ có chút hưng phấn nhưng lại không có hành động muốn ăn sạch mộ hoàng tịch mộ hoàng tịch bất đắc dĩ nhìn về phía khuôn mặt vừa giơ tay lên đẩy tiểu tử nhiệt tình ra chuyện này phải làm sao đây hiện tại đang ở trong ổ hỏa diễm điểu nếu sau đó đại điểu trở lại Chắc sẽ không một ngụm ăn nào luôn chứ. So sánh với mộ hoàng tịch, trái lại khuôn mặt không lo lắng gì. Con chim nhỏ này thích nàng như vậy, nhất định sẽ không để cho mẫu thân của nó tổn thương nàng. Nàng hãy yên tâm đi. Có câu này, mộ hoàng tịch thoáng buông lỏng tâm tư một chút. Nhưng sao một khắc lại nói? Bởi vì ở phía sau khuôn mặt, có một con vật khổng lồ chậm rãi đi tới. Cẩn thận! Vào lúc mộ hoàng tịch sợ hãi kêu Con vật to lớn kia cũng phát động công kích về phía quân mặt Trong nháy mắt Quân mặt phi thân lên Thuận tay nắm một nắm cỏ khô Ôm đầu đại vợ kia Dùng sức lực lớn vung tới Một tay kéo nó rời khỏi ổ chim Tốc độ phản ứng kia Cùng với một loạt động tác nước chảy mây trôi Mộ hoàng tịch nhìn đến trận mắt Dường như cảm thấy nguy hiểm tiểu hỏi diễm tiểu khẩn trương dựa đến trên người của mộ hoàng tịch mộ hoàng tịch nhìn ánh mắt trong suốt như đứa bé của nó trong nháy mắt cũng cảm thấy con chim nhỏ này không đáng sợ xoa xoa đầu chỉ có lông tơ của nó không có việc gì đừng sợ tập kích phía trước là giống loài đã tuyệt chủng khác sinh hoạt trong ưu đàm này có chút tương tự ngạc ngư nhưng lại không hoàn toàn đúng thân thể của nó dài chừng một trượng Thân thể cường tráng, mang theo trồng mắt máu tanh, nhìn một cái cũng biết nó đã trưởng thành. Có lẽ là cảm nhận được tiểu hỏa diễm điểu ra đời, lại phát hiện đại hỏa diễm điểu không có ở đây, cho nên mới đánh bạo muốn chạy tới ăn no nê. Bị quân mặt mang rời khỏi ổ chim, quái vật trở nên nóng nảy Cái đuôi cường tráng giống như mang theo sức lực ngàn cân, hung hăng đánh về phía quân mặt. Quân mặt phi thân tránh thoát Nhảy một cái đứng ở trên lưng quái vật Cái đuôi kia của quái vật như có linh tính Một kích không trúng lập tức vòng vo trở lại Không chút khách khí Đánh lên trên lưng mình Cường đại mà linh hoạt Không chút nào quan tâm sẽ thương tổ mình Đuổi quân mặt xuống phần lưng của mình Tiếp đó cả thân thể chật nhào tới Quân mặt đánh nhau cũng không tính là cố hết sức Nhưng mộ hoàng tịch ở một bên Lại sợ hết hồn hết vía Đến chính nàng cũng không cảm nhận được Bây giờ nàng đang lo lắng cho quân mặt Quân mặt tránh được công kích của quái vật Sau đó ôm lấy cái đuôi cường tráng của nó Vẫn hết sức lực Sau đó va lên hai tiếng răng rắc Cái đuôi tráng kiện mảnh lực kia Không ngờ bị hắn bẻ gãy Quái vật đau đến nổi điên trong nhái mắt Trong đôi mắt to tràn đầy máu đỏ Tức giận tập trung sức lực Tốc độ cũng tăng nhanh gấp đôi Hôn mảnh nhào qua người xem sợ hết hồn hết vía quân mặt cấp tốc đánh ra một chưởng chưởng phong tạo thành bức tường thực chất màu vàng nhạt quái vật đụng vào làm mặt tường rung rẩy kịch liệt nhưng không rách ra chưởng tiếp theo quân mặt hung hăng đánh vào đầu quái vật trực tiếp đánh quái vật bay ra ngoài thân thể cao lớn tạo thành một cái hố thật lớn trên mặt đất tứ chi gãy mấy cái cuối cùng vô lực rủ xuống một lát nữa sẽ không có hơi thở ngươi không sao chứ mộ hoàng tịch vội vàng bước xuống từ ổ chim đỡ con vật to lớn bên cạnh đi về phía quân mặt khi nàng nhìn thấy khóe miệng quân mặt chảy xuống một giọt máu tươi trái tim không khỏi co rút đau đớn đau đến làm cho nàng không rõ tại sao không có việc gì lao vết máu bên môi quân mặt ngước mắt nhìn lại khi hắn kịp chạm đến một chút vẻ lo âu trong mắt mộ hoàng tịch trong lòng sẽ qua một chút ấm áp cơn tức giận với nàng cũng giảm bớt kẹt kẹt. tiểu hỏa diễm tiểu là vui vẻ nhất nó vọt tới thật nhanh bên cạnh thi thể quái vật không cần thầy dạy cũng biết bắt đầu dùng miệng sắc bén của nó đi mổ lên trên thi thể da thịt dày của quái vật trên người quái vật da dày y như độn giáp cũng không chịu nổi một kích dưới cái miệng sắc bén của hỏa diễm tiểu chỉ một lát lộ ra thịt tươi mới bên trong nó lập tức vui vẻ ăn Nó mới vừa ra đời, quả thật cần thức ăn đến bổ sung thể lực, mà con vật khổng lồ này vừa lúc đủ cho nó ăn no nê. Không biết có phải có chút nguyên nhân đối bụng hay không, mộ hoàng tịch đột nhiên ngửi thấy được mùi cá. Kinh ngạc nhìn xung quanh một lần. Cuối cùng nhìn thấy ở bên cạnh đầm sâu một đống củi đốt. Phía trên củi đốt là một nhánh cây đâm xuyên con cá, hiện tại đang phát ra mùi thơm nồng đậm thì ra là mới vừa rồi quân mặt đi bắt cá để nướng. Mộ hoàng tịch cảm thấy thật đói bụng, nhưng lại xấu hổ khi đi tới ăn cá, chỉ có thể đứng tại chỗ duy trì nhìn. Quân mặt làm ra vẻ không có gì, đi tới cầm con cá đã nướng lên, chia làm hai nửa, đi về đưa một nửa cho mộ hoàng tịch. Mộ hoàng tịch cũng không khách khí, nhận lấy đưa vào trong miệng. Bọn họ đi vào đã hơn nửa ngày, vẫn đánh nhau chảy máu, Nàng có thể không đói sao Hai ba ngậm giải quyết sạch sẽ cá Mùi vị gì nàng cũng không nếm ra được Nhưng trong bụng có thứ lớt dạ Ngược lại khơi phục chút hơi sức Lão đảo hai bước Nàng từ từ đi tới đầm nước Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt không nhìn chỗ này Lúc này mới cúi người xuống Từ từ tháo vải gấm bọc vết thương ra Rồi gỡ y phục đã nhộm đỏ ở đầu vai Máu tươi động lại ở trên vết thương Cầm lấy áo dính ở trên vết thương, nàng gỡ ra, đau đến làm nàng rơi nước mắt. Lo ra nhìn một chút, vết thương vẫn máu thịt be bé bét, nơi này không tìm được dược thảo. Nàng cũng không dám tùy tiện rửa sạch, chỉ có thể xé ống tay áo bên còn lại băng bó vết thương lần nữa. Mặc áo ngoài lên, lúc này mới đi về. Két, một tiếng chim hót xé rách vang lên, mộ hoàng tịch nhìn cái bóng càng ngày càng lớn sắc mặt hơi trắng bệt Thảm rồi Đại hỏa điểu trở lại Hỏa diễm Điểu nhìn thấy hai người xâm lăng Không chút khách khí công kích tới đây Quân mặt nhanh chóng ôm lấy Mộ hoàng tịch bay ra xa mấy trượng Hiểm hốc tránh thoét công kích Của hỏa diễm Điểu. Đã biết sự lợi hại của hỏa diễm Điểu, Quân mặt cũng không dám dừng lại lâu Ôm hoàng tịch Nhanh chóng đi vào sâu trong vực sâu Nhìn xuyên qua khe hở Bả vai của quân mặt Cũng không nhìn thấy hỏa diễm điểu đuổi theo. Mộ hoàng tịch lại nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ bên cạnh đại hỏa diễm điểu. Xem ra hắn nói không sai. Tiểu hỏa diễm điểu này không nở để đại điểu đã thương nàng. Một đường chạy như bay, mộ hoàng tịch nấp ở trong ngực quân mặt. Ước chừng chạy hết tốc lực một canh giờ, hai người mới dừng chân trong một vách núi. Chỉ là quân mặt không dừng lại lâu, mà vẫn khinh công, dọc theo vách đá bay đi lên. Đang bay đến giữa sườn vách đá, quân mặt dần lại bước chân. Không phải là bởi vì lên không được, mà là bị hồ hỏa diễm lớn, chỗ giữa sườn núi hấp dẫn. Ở trong vách núi này, có một bình đài to như vậy. Trong bình đài lại có một hồ hỏa diễm lớn, ước chừng hơn 100 mét. Ngọn lửa trong ao có rễ tự nhiên, khác với những thứ ngọn lửa màu đỏ phía trên. Ngọn lửa nơi này là mang theo màu vàng nhạt. Mà ở giữa hồ này, Có một thạch đài thật cao. Trên thạch đài có một ao nước nho nhỏ. Nước bên trong không biết là nước gì. Dưới lửa mạnh như vậy, không ngờ không bay hơi. Điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là, giữa hồ nước kia giờ phút này, đang nở ra một đóa hoa sen. Cuốn lá màu xanh, cánh hoa màu trắng, đường viền hoa màu vàng. Ở giữa đã phát triển ra một đài sen. Không có lá xanh nâng, nhưng cũng đặc biệt đẹp. Ở trong cổ mộ này, đóa hoa sen sinh trưởng trong hỏa diễm. Trừ bông hoa tuyệt thế, mộ hoàng tịch không nghĩ ra những thứ gì khác. Nhưng mà là thật sao? Đóa hoa có thể giải trừ hàng độc trên người nàng, đang ở trước mắt của nàng. Phượng dực hỏa liên. Nhanh lên một chút. Một trận giọng nói dồn dập truyền từ xa đến gần. Mộ hoàng tịch và quân mặt nhìn nhau. Quân mặt ôm cả mộ hoàng tịch giấu ở bên trên vách dốc. Nơi đó vừa lúc có một thạch đài nhô ra, bọn họ đứng ở phía trên cũng sẽ không té xuống. Nhanh lên một chút. Giọng nói thúc giục càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân đã xuất hiện ở nơi đây. Thật sự là Phượng Dực Hỏa Liên, trời ạ." Một người trong đó kinh ngạc nói. "Nó nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh lên một chút." Giọng nói kia tiếp tục thúc giục. "Ngươi đừng giục, thành chủ đã nói." hoa sen này phải chính mới được hái hiện tại chỉ có đài sen cũng chưa có hạt sen hái cũng chỉ là lãng phí mà thôi một người khác nói các ngươi đừng tranh cãi nữa trước chờ xem đã giọng nói này rõ ràng có uy nghiêm rất nhiều ba người kia lập tức không nói lão lặn bắt đầu chờ đợi mộ hoàng tịch đột nhiên cảm thấy có chút quen tai tỉ mỉ suy nghĩ trong bụng kinh hãi Đây không phải là lão già hầu ở bên cạnh độc cô thịnh hôm đó sao? Bọn họ lại có thể nhẹ nhàng đi vào như thế. Hơn nữa đã sớm biết chỗ của phượng Dực hỏa liên. Hiển nhiên là đã sớm tiến vào. Mộ hoàng tịch liên tưởng đến những mũi tên và trận pháp bên ngoài. Càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Độc cô thịnh này chỉ sợ không phải là bộ dạng ông ta cho thế nhân nhìn thấy. Đột nhiên, ánh mắt của mộ hoàng tịch bị thu hút. Định thần nhìn lại. Mới phát hiện ở nơi cách trên bình đài chừng 200m này bày ra một chậu mổ đơn màu vàng Không phải là đồ hôm đó thương hội nguyệt gia đưa cho phủ thành chủ sao Thấy bên cạnh chậu mổ đơn màu vàng kia Có lửa cháy thiêu đốt hừng hực Một suy nghĩ tạo thành ở trong lòng mộ hoàng tịch Đây nhất định là làm ra vì mê hoặc hỏa diễm điểu kia Vì để tránh tầm mắt của hỏa diễm điểu Trong trường phượng dực hỏa liên trưởng thành Đây là một âm mưu Âm mưu đùa bỡn các cải thế lực Âm mưu vứt bỏ vô số sinh mạng không quan tâm đến Trong lòng mộ hoàng tịch dâng lên lửa giận Nhưng là ngay sau đó lại chìm xuống Ngửa đầu chống lại ánh mắt thâm thúy của quân mặt Môi khẽ nhút nhích Không tiếng động nói Phượng dực hỏa liên đối với ta mà nói rất quan trọng Có thể giúp ta lấy không? Vốn nàng không muốn cầu người Nhưng trải qua lâu như vậy Nàng bắt đầu tin tưởng quân mặt Mà bây giờ ở chỗ này, nàng chỉ có thể tin tưởng hắn. Nàng nhất định phải lấy được phượng dực hỏa liên. Chuyện này liên quan đến cả đời nàng. Nếu không có, nàng tuyệt đối không cam lòng sống chật vật như vậy. Nhưng bây giờ tình huống của nàng tuyệt đối không lấy được phượng dực hỏa liên. Cho nên lần đầu tiên nàng đưa ra yêu cầu của mình đối với quân mặt. Không phải nàng không biết phượng dực hỏa liên quan trọng. Không phải là không biết có rất nhiều người trong thiên hạ muốn lấy được nó nhưng mà trong lòng nàng có một cảm giác nói cho nàng biết người ở trước mắt này và những người khác khác nhau khuôn mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mộ hoàng tịch không tự chủ giơ tay một ánh sáng không rõ sẽ qua ở trong mắt của hắn môi mỏng khêu gợi hé mở có thể dùng một điều kiện trao đổi mộ hoàng tịch gật đầu một cái được có trao đổi mặc kệ có phải là bình đẳng hay không Ít nhất như vậy có thể làm cho nàng yên tâm thoải mái Két, Tiếng kêu của hỏa diễm điểu truyền đến từ nơi không xa làm mấy người trên thạch đài kinh ngạc Tổng quản Hay là chúng ta rút đi tránh trước một chút Một lát nữa trở lại Nếu không đụng phải hỏa diễm điểu Cũng chỉ có một con rừng chết Đúng vậy tổng quản Nơi này chỉ có chúng ta biết Những người khác không đến được nơi này Chúng ta đi trước tránh một chút Hiển nhiên những người này đã biết sự lợi hại của hỏi chiếm điểu, lúc nói chuyện đều mang theo sợ hãi. Được rồi, lão giả kia cũng không làm khó quá nhiều, mang theo ba người lui tránh né. Cơ hội tốt, quân mặt và mộ hoàng tịch nhìn nhau, hai người xuất hiện lần nữa. Trong nháy mắt, lúc quân mặt chuẩn bị đi hái hoa sen, kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy cánh hoa sen màu vàng kia bắt đầu phát ra ngọn lửa màu vàng, mà ngọn lửa bốn bề ngược lại nhỏ xuống một chút. Ngọn lửa màu vàng ống kia sau khi phát ra ba lượt ba viên hạt sen màu vàng bay ra từ trong đài sen ba hạt sen tỏa ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy quanh quẩn ở trên trời quân mặt cũng không bị chấn trụ mà là thật nhanh phi thân tới trước một tay thu hoạch hạt sen màu vàng vào trong túi sau đó ôm cả mộ hoàng tịch đi hướng ngược lại với những người đó cho đến khi xác định đã không có nguy hiểm quân mặt mới thả mộ hoàng tịch ra sau đó móc ra ba viên hạt sen lúc đưa cho mộ hoàng tịch hắn thản nhiên cầm đi một viên mộ hoàng tịch cũng không ngại được hạt sen đối với nàng mà nói đã rất trân quý rồi một viên đã đủ nàng cũng không tham cầm lên một viên bỏ vào trong miệng mùi hạt sen thơm ngát nhất thời tập kích vị giác của nàng mang theo vị đắng nhàn nhạt, nhạt nút xuống hiệu quả không nhanh như vậy cho nên mộ hoàng tịch lẳng lặng chờ Trước mặt đột nhiên nhiều thêm một viên màu vàng kim. Quân mặt cũng đưa hạt sen tới. Mộ hoàng tịch không hiểu nhìn về phía hắn. Ta chỉ cần một viên là đủ rồi. Quân mặt kiên trì đặt hạt sen ở bờ môi nàng. Một viên hạt sen chỉ có thể giải được độc trong người nàng. Ăn viên này mới có lợi cho nàng. Vốn nàng chuẩn bị đưa hạt sen này cho Ngọc Phi tình. Kết quả quân mặt cũng không đợi nàng đồng ý. Trong lúc nàng há mờ muốn nói Đã đút hạt sen vào. Còn chưa kịp nhai đã vào bụng của nàng. Vùng đang điền nóng như lửa. Mộ hoàng tịch biết là hạt sen phát huy dược hiệu. Lập tức ngồi xếp bằng. Lẩm nhẩm tâm quyết. Lập tức tiến vào cảnh giới phong ngã. Mà ở thời điểm mộ hoàng tịch không nhìn thấy, ánh mắt của quân mặt thẳng tắp rơi vào trên người của mộ hoàng tịch. Hơn nữa không che giấu cảm xúc trong mắt mình chút nào. Đáng tiếc, cảm xúc này luôn quá phức tạp làm cho người ta khó có thể phân biệt lúc mới bắt đầu toàn thân mụ hoàng tịch thoải mái nàng rõ ràng cảm thấy nội lực của mình dần dần khôi phục vui vẻ chạy ở toàn thân của nàng mà vết thương trên vai nàng hình như cũng dần dần khép lại đó là lúc thoải mái nhất nhưng ngay sau đó nàng cảm giác đột nhiên nội lực của mình không ngừng tăng lên tốc độ vận hành cũng tăng nhanh chóng nội lực hùng hậu không phải gương mạch của nàng bây giờ có thể chịu được Cho nên cảm giác duy nhất hiện tại chính là đau đớn, đau vô cùng. Hơn nữa còn là loại đau đớn xâm nhập vào cốt tủy, vào linh hồn. Nếu như không phải nàng tin tưởng quân mặt, sợ rằng cũng phải hoài nghi, quân mặt cố ý muốn hại chết nàng. Đau đớn như thế, thật sự không có mấy người có thể chịu được. Nội lực vẫn còn tiếp tục tăng lên, gương mặt toàn thân bởi vì nội lực đánh thẳng vào mà không ngừng trở nên to lớn mỗi lần đều là lúc sắp tới bên bờ bạo liệt lại vững vàng dừng lại mộ hoàng tịch đau đến chết đi sống lại sống rồi lại chết đi nàng không ngừng đọc tâm quyết nỗ lực bỏ qua đau đớn cho đến cuối cùng nàng thực sự làm được mặc cho gương mặt bị xung soạt như thế nào nàng đều có thể vững vàng ngồi ở chỗ đó một lần rồi một lần lẩm nhẩm tâm quyết vẫn chú ý mộ hoàng tịch rút cuộc khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng Hắn biết hai viên hạt sen rất bá đạo Đối với người võ lâm mà nói Hai viên quả thật sẽ lấy mạng của bọn hắn Nhưng hắn vẫn đưa viên thứ hai cho mộ hoàng tịch ăn Theo ý của hắn Nàng mạnh hơn những người kia nhiều Mà sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn Mộ hoàng tịch thật sự chịu được đau đớn của tẩy cân phạt tủy Trải qua lần này Võ công của nàng nhất định sẽ đạt tới một cao độ trước đó chưa từng có Lại còn có thể không ngừng tăng cường Mộ hoàng tịch không biết quân mặt đang suy nghĩ gì Nhưng có một chút nàng vẫn rõ ràng Đó chính là hàng độc của nàng đã hoàn toàn hết Trong nháy mắt mở mắt ra Mộ hoàng tịch không chút do dự đánh vào cổ tay mình Máu màu đen chảy ra Rơi trên mặt đất rất nhanh sẽ bị khí lạnh ngưng kết thành băng Cho đến khi máu chảy ra đổi sang màu đỏ Sẽ phải cuốn lấy vết thương Lúc này mới đứng lên Mà ở trong nháy mắt mộ hoàng tịch ngẩng đầu Quân mạc lại đứng lặng ở một chỗ. Trong đôi con ngươi luôn không có gợn sống kia, xuất hiện vẻ kinh ngạc. Mộ hoàng tịch không biết giờ phút này nàng đẹp thế nào. Vốn da thịt trắng nõn, giờ phút này giống như trong suốt, như vỏ trứng gà, vô cùng mịn màng. Mặt mài càng trở nên tinh xảo, ngay cả đường cong dưới cầm cũng biến thành dịu dàng. Mà làm cho người ta kinh ngạc là gương mặt của nàng. Một đoá sen màu vàng nhạt không có dấu hiệu nào hiện ra ở trên mặt của nàng nụ hoa sen chớm nở giống như thật mà cả đóa hoa sen xuất hiện ở trên mặt của nàng làm cho cả người nàng nhiều thêm vẻ quyến rũ nhưng cố tình hoa sen lại làm cho người ta cảm giác thanh nhã hai loại cảm giác ở trên người nàng lại hòa hợp kỳ dị nàng giống như một yêu liên tiên tử thanh lệ thoát tục nhưng cũng mang theo quyến rũ yêu dị sao thế mộ hoàng tịch cảm thấy khuôn mặt luống cuống có chút nghi ngờ hỏi nhưng khi nàng ngẩng đầu nàng ở trong mắt khuôn mặt nhìn thấy bộ dáng của mình chuông nhan xinh đẹp kia làm nàng cũng không nhịn được sững sờ người này là nàng ư trái lại khuôn mặt không cảm giác mình mất hồn có gì cần xấu hổ nhưng mà chờ đón chính là mùi thơm trên người mộ hoàng tịch so với mùi thơm trước kia trên cơ thể nàng càng thêm nhẹ là hương sen nhàn nhạt, nhạt tư vị thấm vào ruột ghen tốt hơn trước kia cũng càng mê người khuôn mặt không khỏi xoay người sang chỗ khác cố ý hạ thấp giọng che giấu đi vẻ không được tự nhiên của mình đi thôi mộ hoàng tịch còn chưa hồi hồn từ trong dung mạo thay đổi của mình đột nhiên nghe được quân mặt nói nàng có chút sững sờ lên tiếng được hai người một trước một sau trong lúc đó ai cũng không nói gì Trên đường gặp hai trận pháp Cũng bị quân mặt tiện tay phá hết Không khí giữa hai người có vẻ có chút quỷ dị Mộ hoàng tịch lấy đao của mình ra soi gương mặt của mình thật lâu Cuối cùng không thể không tiếp nhận dáng vẻ thay đổi của mình Mặc dù rất đẹp Nhưng cảm giác có chút không thật Vì không để chọc phiền tối không cần thiết Mộ hoàng tịch xé từ trên y phục của chính mình Một mảnh gấm vóc màu trắng che gương mặt của mình Chờ sau khi đi ra ngoài sẽ chậm rãi thích ứng ở tại một chỗ tối đen trong lối đi bọn họ lại gặp người hơn nữa không phải là người khác chính là quân hạo hiên và bác đường ngọc không ngờ lần đó hai người không có tách ra hơn nữa đi thẳng cho tới bây giờ hai người nhìn thấy quân mặt hiển nhiên là sửng sờ khi nhìn thấy mộ hoàng tịch sau lưng hắn thì cả kinh hai người nhìn y phục trên người mộ hoàng tịch hơi nghi ngờ và không hiểu Thế nhưng khi nhìn thấy dung mạo làm người ta nhìn một cái liền kinh diễm của mộ hoàng tịch Thì bọn họ lập tức bỏ đi nghi ngờ trong lòng Ở sau lưng của hai người còn có những người khác Nhìn y phục và phục sức Mộ hoàng tịch đoán được Bọn họ là người của hoàng thất tứ quốc khác Chỉ là đội ngũ lúc tiến vào có hơn ngàn người Nhưng bây giờ chỉ còn lại le que mấy người Tổn thất này cũng không phải là một chút Tại đây Trong đội ngũ mộ hoàng tịch nhìn thấy tư đồ cảnh, tư đồ cảnh nhận ra mộ hoàng tịch, nhưng có chút nghi ngờ. Cho đến khi mộ hoàng tịch cho cậu ta một ánh mắt, cậu ta mới thoáng an tâm. Nhưng cũng không dẫn người tiến lên chào hỏi, ngược lại nhìn chỗ khác, cũng không tỏ thái độ gì. Cho nên mọi người không nói gì, một đường tiến vào đã để bọn họ mất đi hứng thú trò chuyện. Đoàn người do quân hảo hiên và bắt đường ngọc thủ lĩnh. Hùng Dũng đi về phía một cung điện to lớn dưới mặt đất. Nơi này là loại kiến trúc cung điện, nhìn thấy duy nhất từ khi đi vào đến bây giờ. Đồng thời cũng nói rõ, bọn họ thật sự đi tới trong mộ đế vương. Mộ hoàng tịch quan sát tòa cung điện này, mặc dù rất hoa lệ, nhưng ngoài trang trí bốn bề vết tường nạm vàng, không có thứ gì khác cả. Cung điện hơn ngàn mét trống rỗng, một chút vật trang trí cũng không có. Sau khi tất cả mọi người đi vào Cửa điện khổng lồ Anh một tiếng khép lại Mọi người hai mặt nhìn nhau Ngay sau đó âm thầm cảnh giới Người đi vào nơi này đều đã trải qua Vô số trận pháp đào thải Tất nhiên bản lĩnh hơn người bình thường Rằm Cả đại điện đột nhiên rung một cái Vốn vách tường không hề có khe hở Đột nhiên xuất hiện vô số cửa khổng lồ Ngay sau đó từng giải binh lính chế tạo từ hoàng kim xuất hiện ở trước mắt mọi người mười hai mươi một trăm hai trăm cuối cùng ước chừng đi ra năm trăm những người này đều làm bằng vàng ròng đợi đến khi cửa phía sau bọn họ đóng lại bọn họ lập tức giơ binh khí trong tay lên bắt đầu có quy luật tiến công đám người tiến vào chiêu thức của bọn họ rất đơn giản chính là những chiêu thức binh lính trên chiến trường sẽ dùng Nhưng bọn họ được chế tạo từ vàng rồng, đau thương khó có thể thương tổn được bọn họ. Nội lực cũng không tạo được bao nhiêu tổn thương với bọn họ. Cuối cùng cũng chỉ có thể là những cao thủ võ lâm này bị buộc lui về phía sau. Mộ hoàng tịch tránh thoát công kích của mấy người, phi thân lên trên nóc cung điện. Đỉnh của cung điện điêu khát rất nhiều lông đàn đồ. Bộ phận nhô ra này, vừa lúc có thể đứng vững, bản thân cũng miễn chịu công kích. Có người tinh mắt nhìn thấy động tác của mộ hoàng tịch Lập tức muốn nói theo Nhưng vị trí cung điện này cực kỳ xảo trá Trừ phi khinh công trác tuyệt Nếu không sẽ không lên được Không để ý đến những người cố gắng đi lên kia Ánh mắt của mộ hoàng tịch rơi vào trên người quân mặt Khí chất trên người của hắn khác với những người nơi này Cho dù ở trong cảnh tượng hỗn loạn Nàng cũng có thể tìm ra bóng dáng của hắn Quân mặt đánh bay người vàng tấn công hắn Sau khi nhìn quanh bốn phía, đánh về phía một cánh cửa hai chuẩn Cánh cửa kia bị vỡ, lộ ra đường cung điện đi thông. Người bị dây dưa đến không chống đỡ được, thấy vậy lập tức chen chúc đi tới. Khác với những người kia, ngược lại mộ hoàng tịch có vẻ không nhanh không chậm. Dù sao không gây ra tổn thương với nàng, sớm muộn gì cũng giống nhau. Quân Hạo Hiên và bắt đường Ngọc đi vào. Thời điểm hai người đi qua vô tình hay cố ý nhìn quân mặt một cái, sau đó mới đi vào bên trong. Mộ hoàng tịch thu tất cả phía dưới vào trong mắt, nhìn thấy một màn này, không nhịn được khẽ nhớ mày. Nàng vẫn không muốn hỏi thân phận của quân mặt. Trong lòng có một âm thanh nói cho nàng biết, ngàn vạn lần không được hỏi, cho nên nàng vẫn chịu đựng. Nhưng cho tới nay, không để cho nàng suy đoán cũng không được cuối cùng đè xuống nghi ngờ trong lòng mình thầm nghĩ cứ như vậy đi sau khi đi ra ngoài chúng ta chính là người lạ hình như cảm ứng được cái gì đó khuôn mặt ngẩng đầu lên xem con người đang nhánh lạnh lùng trước sau như một chỉ nhìn thoáng qua rồi phòng trở về mộ hoàng tịch chậm rãi rơi xuống giữa đại sảnh không khéo vào lúc rơi vào bên cạnh tư đồ cảnh tư đồ cảnh thoáng đi tới chỉ dùng âm thanh hai người nghe thấy nói ngọc công tử sai người đi vào truyền lời cho thuộc hạ ngài ấy đã bố trí tốt tất cả xin tôn chủ yên tâm phi tình nghe được tên này trong lòng mộ hoàng tịch có một chút ấm áp nói các ngươi đi trước đi tôi đồ cảnh âm thầm gật đầu một cái nghe sau đó mang theo mấy thuộc hạ cẩn thận đi vào theo tránh binh lính làm từ vàng bên cạnh mộ hoàng tịch đi tới bên người quân mặt gật đầu với hắn một cái Ngay sau đó phi thân đi vào, tấm lưng kia không chút nào lưu luyến. Hoàng cung có bao nhiêu hoa lệ, Mộ Hoàng Tịch chưa từng tiến vào, cho nên nàng không biết. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh sắc hoa lệ trước mắt. Với nước sơn tường bằng kim ngân, bạch ngọc làm nền, lưu ly làm bình phong, dùng chuỗi trân châu giao sa làm màn che, lấy thủy ngân làm hồ, san hô nhiều màu sắc làm cảnh. Trên mỗi đoạn gấp khúc hành lang đều có chậu rửa tay. Bậc thang tráng lệ Đây là mộ địa dưới đất sao Quả thật là cung điện trên trời mới đúng Cả đời Long viêm đế Chinh chiến thống nhất thiên hạ Bốn biển đều cúi đầu xưng thần Ông là một đế vương vĩ đại Mấy trăm năm qua Vẫn được người đời tôn kính Hơn nữa chưa bao giờ bị vượt qua Mộ địa to lớn này Thể hiện sự cường đại Và tôn vinh hàng cổ nhất đế của ông Mà tất cả trong đó cũng chỉ có ông mới có tư cách hưởng thụ có người cho rằng mình đã an toàn nhưng mộ hoàng tịch biết nơi này không chỉ có không an toàn mà ngược lại càng nguy hiểm hơn bên ngoài mấy tiếng kêu sợ hãi và tiếng kêu ranh chết chóc mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập nguy hiểm đang tiến tới len ken tiếng thiết khôi giáp rơi trên mặt đất vang lên rất lớn chính người đá mặc khôi giáp thiết màu đen từ trên trời giáng xuống trong tay mỗi người đều nắm giữ binh khí khác nhau. Hơn nữa bọn họ không giống với những tượng người làm bằng vàng rồng bên ngoài, mà là một người chân chính, hoặc có thể nói là người đã chết đi thật lâu, được làm thành con rối. Lúc Long Viêm Đế chinh chiến thiên hạ, bên cạnh có chín thuộc hạ trung thành nhất. Bọn họ có võ công cao cường, có sở trường riêng. Sau khi Long Viêm Đế chết, bọn họ đều cùng nhau uống thuốc độc tự sát, xuống Am Ti tiếp tục làm bạn với lông viêm đế chinh chiến, rồi sau đó bị phù thủy chế thành con rối. Dùng bọn họ làm thành bức thành che chắn trọn đời, trung thành bất diệt bảo vệ lông viêm đế. Tiếng thét tuyệt vọng và máu tươi phun ra trở thành âm hưởng vui mừng cuối cùng ở nơi này. Ở bên ngoài, những cao thủ võ lâm này có thể xưng bá một phương, nhưng vào đây cũng chỉ có bị chém giết. Lúc chinh chiến trên sa trường, bọn họ chưa từng lùi bước, Hôm nay đã mất đi ý thức, thì càng không sợ hãi. Tiến vào nhiều người như vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã bị chính người đá tàn sát hơn phân nửa. Tuy võ công của tư đồ cảnh cũng khéo léo linh hoạt, nhưng dùng để đối phó những con rối có võ công cao cường này, hiển nhiên là không đủ. Mộ hoàng kịch một tay nắm lấy tư đồ cảnh bị ném tới, dùng nội lực quát lớn hắn đi ra ngoài. Tư đồ cảnh không cam lòng, nhưng cũng rất rõ ràng, mình tự đi chỉ có chịu chết cuối cùng chỉ có thể thối lui về phía sau. Quân Hạo Hiên và Bác Đường Ngọc cũng bị thương không giống nhau, chỉ có điều nhờ hai người kề vai chiến đấu không tách ra, cho nên lúc này mới không bị chấm giết. Nếu nói ai thoải mái nhất trong cuộc chiến này, thì cũng chỉ có hai người mộ hoàng tịch vào quân mặt thôi. Võ công của quân mặt vốn dĩ bí hiểm, những con rối này muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà sau khi ăn hạt sen, thì công lực của mộ hoàng tịch lại tăng lên cường đại. Cộng thêm nàng vốn dĩ có võ công cao cường, tránh né những con rối này cũng rất dễ dàng. Mộ hoàng tịch nhìn về phía những người bị chém chết vô tình, trong mắt của nàng không có chút đồng tình nào, càng không có suy nghĩ phải ra tay tương trợ. Nếu đã dám vào miệng hầm, thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ chết bất cứ lúc nào. Mộ hoàng tịch lão đảo, liếc mắt nhìn khuôn mặt đang đánh nhau, Trong lòng sinh ra ý nghĩ thói lui, nàng đã đạt được mục đích tiến vào đây rồi, không cần thiết tiếp tục đi vào dân mạng nữa. Về phần thánh viêm thương, nàng hoàn toàn không có ý nghĩ muốn lấy, bởi vì nàng nghĩ thanh thương đế vương đó, ngoại trừ quân mặt ra, thì sợ rằng trong này không còn ai có thể khống chế được. Mộ hoàng tịch không tự chủ lui một bước, cũng chính một bước này, thân thể mộ hoàng tịch biến mất trong hư không, cho đến khi mộ hoàng tịch có phản ứng. Đột nhiên phát hiện mình đang ở trong một thế giới màu vàng ống. Nơi này không có gì cả. Bốn bề đều một màu vàng mờ mịt Đây là trận pháp. Mộ hoàng tịch có chút nghi ngờ. Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nghe có trận pháp như thế này. Một tràng cười sang sẵn vang lên ở bốn phương tám hướng. Tiếp theo là tiếng vó ngựa lọc cọc từ xa đến gần. Chỉ chốc lát sau, mộ hoàng tịch đã nhìn thấy hai người cưỡi ngựa một trước một sau mà đến từ một chỗ trong hư không. Hai con ngựa này có thể so sánh với mã phương hy của mộ hoàng tịch Một người mặc áo gấm màu vàng Một người mặc màu trắng Nam tử mặc y phục màu vàng có lẽ đã hơn 40 tuổi dáng người cao lớn Mày kiếm nhập tấn Một đôi mắt cơ trí hàm chứa ý cười vui vẻ Dưới cầm để hai chầm râu Rung lên theo tiếng cười to của ông Khiến cho người ta cảm thấy hết sức thân thiết Mà người bên cạnh ông có vẻ hơi gầy yếu một chút Tuổi cũng khoảng chừng hơn bốn mươi, sắc mặt thanh tú, nhìn rất giống như một người thư sinh. Ông cưỡi ngựa cách người phía trước nửa bước, sắc mặt cung kính nhưng không sợ hãi. Thiên cơ à, ta đã nói với ngươi, ngươi xem, đây không phải đã tới rồi sao? Nam tử mặc y phục màu vàng tự ái liếc nhìn mộ hoàng tịch, nghiêng người cười nói với người bên cạnh. Thiên cơ cười yếu ớt. Không phải vệ hạ vẫn mong đợi sao? Người nọ lại cười một tràng sang sảng, Đủ thấy tâm tình ông rất vui vẻ Từ lúc hai người xuất hiện Mộ hoàng tịch vẫn không nói gì Nhưng nàng lại phát hiện một sự thật khiếp sợ Y phục màu vàng nam tử trung niên Mặc có theo cửu long đồ Mà ông gọi người phía sau là thiên cơ Theo mộ hoàng tịch biết Người được gọi là thiên cơ Cũng chỉ có quỷ thủ thiên cơ tiên sinh Của cơ quan thuật mấy trăm năm trước Mặc dù khác xa một trời một vực với tưởng tượng Nhưng mộ hoàng tịch lại không thể không thừa nhận thân phận của người trước mặt Ông chính là hàng cổ nhất đế Long viêm đế Trong lòng mộ hoàng tịch đột nhiên có chút căng thẳng Nhìn người được gọi là truyền kỳ đế vương này Sự tôn kính trong lòng không ngừng dâng lên Quỳ một chân trên đất Hành lễ Mộ hoàng tịch tham kiến long viêm đế Mặc kệ đế vương này hiện giờ có phải hoàng đế hay không Nhưng phẩm cách và khí chất kia Đủ khiến nàng cam tâm tình nguyện quỳ lại Vậy mà lại nhận ra Đứng lên đi Lông viêm đế tung người xuống ngựa Miễn lễ cho mộ hoàng tịch Tiểu oa nhi Con tên là mộ hoàng tịch sao Khóe mắt mộ hoàng tịch giật giật Mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi Với vị đế vương mấy trăm năm trước Đột nhiên xuất hiện trước mặt mình Nhưng đây là lần đầu tiên Được người ta gọi là tiểu oa nhi Tuy căn cứ và mấy trăm năm tuổi Của lông viêm đế Xưng hô như thế cũng không phải quá đáng. Dạ. Tên rất hay. Long Phiêm Đế đi tới, sau đó tỉ mỉ quan sát Mộ Hoàng Tịch, ánh mắt giống như đang xuyên thủng nàng, khiến cả người Mộ Hoàng Tịch không được tự nhiên. Mãi đến khi Mộ Hoàng Tịch sắp không chịu được nữa, Long Phiêm Đế mới thu hồi ánh mắt lỗ liễu này lại. "Tiểu o Nhi, dáng dấp của con thật không tệ." Bây giờ Mộ hoàng tịch thật sự không biết làm sao với dung mạo của mình Con ăn hạt sen của Phượng Dược Hỏa Cho nên khuôn mặt đã thay đổi thành như vậy Thật ra dáng vẻ của con vốn rất bình thường Thật ra mộ hoàng tịch cũng không quan tâm đến dung mạo của mình lắm Hơn nữa cũng là lần đầu tiên được người ta khen thẳng thắn như vậy Đáng tiếc, đây không phải là dung nhan của nàng Nên nàng cũng không vui mừng nổi Nhà đầu ngốc Long viêm đế đưa tay khoát lên đầu vai nhẹ nhàng gạt khăn che mặt trên mặt nàng sau đó đặt tay lên mặt mộ hoàng tịch một động tác tương tự như những kẻ lãng tử được vị đế vương này làm ngược lại không có chút ý khinh nhờn nào mà mộ hoàng tịch cũng không ghét bỏ sự đụng chạm của ông cảm xúc tinh tế nói cho nàng biết đây không phải là mộng người trước mặt này thật sự là long viêm đế nhưng mà có thể sao nàng gặp được người đã chết mấy trăm năm Nhà đầu đang nghi ngờ tại sao lại nhìn thấy trẩm Long viêm đế chuyển tầm mắt từ mặt mộ hoàng tịch qua ánh mắt của nàng Hai mắt nhìn thẳng vào nhau Con người cơ trí giống như hiểu rõ tất cả Mộ hoàng tịch thành thật gật đầu Chờ vị thiên cổ nhất đế này giải thích nghi hoặc của nàng Con thật là thành thật Long viêm đế cười khẽ Sau đó vuông tay lên Toàn bộ không gian đột nhiên vặn vẹo Không gian vốn hư ảo biến mất Ba người xuất hiện trong một cung điện to lớn, đột nhiên lông viêm đế kéo tay mộ hoàng tịch, đi tới lông ỉ trên cao. Nhà đầu có tin người khác có hồn phách hay không? Mộ hoàng tịch không trả lời, loại chuyện như vậy nàng không thể nào tin được, nhưng hiện tại nàng không thể nào giải thích được, cho nên lựa chọn im lặng. Cũng may lông viêm đế cũng không muốn để nàng trả lời, bản thân ông ngồi lên lông ỉ, bố trí cho mộ hoàng tịch ngồi bên cạnh, tiếp tục nói. Người có ba hồn bảy phách, sau khi chết linh hồn sẽ xuống địa phủ hoặc tan thành mấy khối. Nhưng trẫm là đế vương tinh mệnh, dĩ nhiên sẽ khác người bình thường. Cho nên hồn phách của trẫm có thể cất giữ ở không gian này. Cho nên bây giờ thứ con nhìn thấy chỉ là hồn phách của trẫm. Nghe tương đối nguy hiểm, nhưng Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái, bày tỏ tiếp nhận. Hơn nữa đế vương của một nước cũng không cần thiết phải nói gạt nàng. Vì mộ hoàng tịch khó hiểu, long phim đế đột nhiên hỏi. Nhà đầu có biết phượng dực nhất tộc? Mộ hoàng tịch lắc đầu, phượng dực hỏa liên thì nàng biết, còn phượng dực nhất tộc là cái gì nàng cũng không biết. Chẳng lẽ có liên quan đến phượng dực hỏa liên sao? Phượng dực nhất tộc tồn tại vào 500 năm trước, khi đó Trẩm vẫn chỉ là một hoàng tử. Phượng dực nhất tộc lấy nữ tử vi tôn, họ có võ công cao cường, mỹ mạo vô sông. Nhưng họ không giao du với bên ngoài, nên rất ít người biết hành tung của bọn họ. Nữ tử phượng Dực nhất tộc có một năng lực đặc biệt, đó chính là máu của các nàng. Máu của bọn họ có rất nhiều màu sắc, có đổi tư, có xanh biếc, có màu vàng kim. Nếu dùng máu của các nàng để luyện độc, như vậy thì sẽ có được độc dược độc nhất cõi đời này. Cũng như vậy, nếu dùng máu của các nàng để giải độc, Thì trên đời này không có độc nào không giải được Cho nên nữ tử phượng dực nhất tộc Thường bị cao thủ vây quét săn giết Vì chính máu trên người các nàng Trân quý hơn bảo vật Khi đó trong trốn võ lâm Thậm chí từng xuất hiện Chuyện công khai bán đấu giá máu phượng dực Bởi vì người trên võ lâm không ngừng săn giết Nữ tử phượng dực nhất tộc Ngày càng giảm bớt Cho đến cuối cùng Chủng tộc này hoàn toàn biến mất thế gian Mà phượng dực nhất tộc có một thánh vật Đó chính là Phượng Dực Hỏa Liên. Từ nhỏ nữ tử Phượng Dực Nhất Tộc đều cực kỳ xinh đẹp. Họ cảm thụ linh khí của Phượng Dực Hỏa Liên lâu dài. Dĩ nhiên là càng ngày càng đẹp. Nếu thân thể bị khí không sạch sẽ xâm nhiễm, dung mạo sẽ lập tức bị che dấu, trở nên bình thường. Ý của bệ hạ nói con là Phượng Dực Nhất Tộc. Mộ hoàng tịch có chút không xác định hỏi. Phượng Dực Hỏa Liên chỉ có người của Phượng Dực Nhất Tộc mới có thể dùng được mà những người khác muốn ăn hỏa liên phải phù hợp với máu của người phượng Dực nhất tộc. Con nói xem con có phải hay không đây? Long viêm đế cười nhìn mộ hoàng tịch. Nhìn thấy sát mặt biến ảo của nàng, ông đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt vô cùng. Năm đó phượng Dực nhất tộc diệt vong. Trước khi chết, tộc trưởng của phượng Dực nhất tộc đã giao phượng Dực hỏa liên cho trẫm. trẫm tin tưởng phượng Dực nhất tộc còn có người còn sống, cho nên đã bỏ hỏa liên vào trong ngũ hành trận. Không ngờ cuối cùng chủ nhân của nó cũng tới. Bệ hạ muốn con vào đây chỉ để nói cái này. Đối với phượng dực nhất tộc, mộ hoàng tịch không biết. Cho dù có hiểu biết rõ rồi, nàng cũng không có lòng trung thành. Dù sao chuyện như vậy cũng không có quan hệ gì với nàng. Chỉ có một chuyện nàng hiểu rõ nhất, đó chính là không thể để cho người khác biết thân phận của nàng. Nếu không đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho người ta bắt đi lấy máu. Trẩm ở trong này đợi nhiều năm như vậy. Muốn tìm một người tâm sự cũng không được. Giọng nói của Long viêm đế có chút bất mãn, nhưng lại không tức giận, ngược lại càng giống như cười nói. Mộ hoàng tịch nghĩ đến tất cả những chuyện bên ngoài, lại có loại kích động muốn chảy mồ hôi. Chẳng lẽ bệ hạ không biết, hiện giờ bên ngoài có một đám người đang muốn dọn sạch bảo vật của người sao? Bây giờ mộ địa của người đã vỡ nát cả rồi. Người bình thường nghe lời nói như thế, đoán chừng nhất định sẽ tức chết nhưng người bình thường không thể nào nghe được lời như vậy cho nên không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để áp dụng với lông viêm đế quả nhiên lông viêm đế cười một tiếng sang sảng người giang hồ mới xuất hiện lớp lớp nếu như có thể lấy được bảo vật của bản đế thì đó là bản lĩnh của bọn họ mọi người chết rồi giữ lại những bảo vật này có ích lợi gì được rồi nếu nhà đầu con muốn lấy đi thì cứ lấy trẫm sẽ không trách tội Lông viêm đế vung tay lên, đưa mộ hoàng tịch ra khỏi không gian quỷ dị đó. Sau khi mộ hoàng tịch rời đi, thiên cơ mới vừa biến mất đột nhiên đi ra, có chút không hiểu nhìn về phía lông viêm đế. Vậy hả? Vì sao người lại thay đổi suy nghĩ? Bây giờ trên mặt lông viêm đế đã không còn sự vui vẻ như lúc nãy, ngược lại mang theo chút nghiêm trọng. Phượng dực trạch chủ, đế trạch thiên hạ, cũng vì lời tiên đoán năm đó mà trẩm mất đi cửu nguyệt chẳng lẽ trẫm còn muốn cho lịch sử tái diễn nhưng nàng là phượng mệnh trời định coi như bệ hạ không nói cuối cùng kết cục cũng giống như nhau chuyện này không liên quan gì đến trẫm thiên hạ đại thế không còn là một người đã qua đời như trẫm có thể thay đổi trẫm chỉ không tăng thêm chuyện tàn nhẫn trên người đứa trẻ này đứa trẻ đó mang theo số mệnh đặc biệt trẫm ngược lại hy vọng nàng có thể không trải qua cuộc sống như vậy cũng không uổng trẫm khổ tâm màu phen giọng nói của Long phim đế mang theo bớt rắc dĩ, mọi người đều biết ông là đại đế nhất thống thiên hạ. Tuy nhiên ít có ai biết, cả đời ông đều chưa từng xác lập hoàng hậu, cho nên dưới gối của ông không có tôn tử nào, lịch sử có thể viết lại, nhưng sự thật thì không có cách nào thay đổi. Lúc mộ hoàng tịch mở mắt ra, nàng đã trở lại vị trí cũ. Nếu không phải nàng mới về tỉnh táo, chính nàng cũng không thể tin tưởng chuyện lúc nãy nhưng chuyện thực sự đã xảy ra như vậy cùng với sự xuất hiện của mộ hoàng tịch chính tướng sĩ này giống như biến mất cùng ý thức nhưng bọn họ cũng đã chém giết những người ở đây không ít chỉ còn lại nửa mạng mộ hoàng tịch liếc bắt nhìn quân hạo hiên và bắt đường ngọc một cái thấy hai người không có gì đáng ngại liền trực tiếp xoay người đi tới chỗ sâu bên trong nếu như nàng không đoán sai nơi này đi vào chính là mẫu thức chân chính của long viêm đế Mà thánh viêm thương này, nhất định cũng ở bên trong. Mộ hoàng tịch cất bước đi lên thềm đá của cung điện đó, sau khi nhảy vào mới bị chấn động. Ở trước mắt nàng không phải là điện kim loan, cũng không phải là hoàng cung kim bích huy hoàng gì đó, mà là một quảng trường trống trải, có thể chứa trên vạn người. Chẳng qua quảng trường này đen như mực, thoạt nhìn vô cùng âm u kinh người. Đột nhiên, một mùi tanh nồng nặc vọt vào trong mũi mộ hoàng tịch, mùi vị đó thứ chút nữa đã khiến cho nàng phun ra cảm thấy dưới chân sền sệt mộ hoàng tịch cúi đầu xem xét mới phát hiện trên đất này giống như đang lội qua máu tươi ngước mắt tỉ mỉ quan sát bốn phía trong lòng mộ hoàng tịch đột nhiên có cảm giác bí bách nặng nề toàn bộ nơi này đều bị máu tươi bao trùm mà ở giữa khe hở của bốn phía vách tường to lớn còn có vô số máu tươi chảy xuống róc rách theo trăm bậc thang chuyển đến giữa quảng trường Giữa quảng trường này đã sớm biến thành huyết trì. Giữa hồ có một thanh trường thương màu đen đang đứng thẳng. Đáng tiếc, thanh trường thương kia ảm đạm không ánh sáng, một chút cũng không nhìn ra bóng dáng của thổ thánh phim thương. Xem ra cũng tới đông đủ rồi. Một giọng nói truyền đến từ phía đối diện. Mộ hoàng tịch mới phát hiện, người vào nơi này cũng không ít. trường nàng vào quân mặt, còn có độc cô thịnh. Bên cạnh hắn hẳn là võ lâm minh chủ. Còn có 10 người khác mà nàng không quen biết. Nhưng dựa vào hơi thở, mộ hoàng tịch có thể phân biệt. Tất cả người xuất lực ngọc linh lung hôm đó đều ở chỗ này. Các vị, hôm đó các vị nguyện ý giúp Tại Hạ mở ngọc linh lung ra. Tại Hạ vô cùng cảm kích. Vậy hôm nay các vị có thể quay lại lần nữa. Tại Hạ sẽ nói lên một yêu cầu quá đáng. Các vị đều nhìn thấy, phía dưới này chính là thánh viêm thương. Đáng tiếc, thánh viêm thương đã mất đi sáng bóng và uy lực vốn có của nó cần dựa vào máu tươi trên vạn người nuôi dưỡng mới có thể khôi phục lại dáng vẻ như trước hiện tại máu tươi đã đầy đủ chỉ cần các vị để lại một chút máu không giống nhau thì thần thương này mới có thể đại thành đến lúc đó hãy đoạt lấy bằng bản lĩnh của mình dáng vẻ của độc cô thịnh vẫn hiên ngang lẫm liệt như cũ nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng của hắn mộ hoàng tịch chỉ cảm thấy gió trá và ghê tẩm. Ngươi dùng ngọc linh lung để đưa vỏ lâm nhân sĩ và người cổ hoàng thất tới đây, chính là để cho bọn họ chết trong cổ mộ này. Sau đó ngươi sử dụng máu tươi của bọn họ để tế thương. Không phải nghi vấn mà là khẳng định, nếu như đến trình độ này mà vẫn không hiểu ý đồ của những người này, vậy mộ hoàng tịch nàng liền sống vô dụng rồi. Cô nương thật thông minh, chỉ có điều chuyện này cũng không nên trách tại hạ. Tại hạ đã sớm nói, sống chết có số, phú quý tại thiên. Bọn họ nạp mạng vì bảo tàng. Nhưng chính bọn họ đã tự nguyện. Tại hạ không ép buộc bọn họ. Gương mặt độc cô Thịnh vẫn đại nghĩa như cũ. Thật giống như tất cả chuyện này đều không phải lỗi của hắn ta. Cái gì? Độc cô Thành Chủ, có phải ngươi nên giải thích rõ ràng không? Thế mà lại lấy tính mạng của nhiều người để làm trò đùa như vậy. Sao ngươi có thể ác độc như thế? Ta ác độc, Ta ác độc còn không phải là vì thánh viêm thương này. Độc cô mổ ta tính toán lâu như vậy. Thánh viêm thương đang ở trước mặt các ngươi. Ta đã từng nói độc chiếm nói sao? Chỉ muốn các ngươi dâng hiến một chút máu để kích hoạt thánh viêm thương. Độc cô thịnh ta tuyệt đối không nhúng tay tranh đoạt. Độc cô thành chủ nói lời giữ lời chứ. Độc cô thịnh ta, nhất ngôn cửu đỉnh. Được rồi. Người nọ vừa dứt lời xong Lập tức rạch một đường trên tay mình Máu tươi nhỏ giọt xuống đất Rất nhanh sẽ xuất hiện chuyện kỳ lạ Máu tươi kia phát ra ánh sáng giống như có sinh mạng bình thường Sau đó chảy thẳng đến chỗ thánh viêm thương Thánh viêm thương hấp thu máu tươi kia Lập tức tỏa ra một tia sáng Những người khác thấy vậy có chút kích động Tiếp đó lại có sáu đường sáng rực rỡ chảy về phía thánh viêm thương Thánh viêm thương càng ngày càng sáng rực rỡ Cuối cùng chiếu sáng cả một vùng Mà đồng thời thánh viêm thương cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu máu tươi chung quanh. Chưa được chốc lát, máu tươi của bốn phía đều bị hút hết, dưới mặt đất sạch sẽ giống như không có gì cả. Mộ hoàng tịch có chút sợ hãi nhìn ma thương tỏa ra sát ý nồng đậm. Giờ phút này, đã hút máu tươi trên vạn người. Nó không phải ma thương thì là cái gì? Nếu nói lúc bắt đầu, mộ hoàng tịch còn cảm thấy thánh viêm thương này là thương của đế vương. Nhưng hiện tại nàng chỉ muốn phá hủy nó. Còn thiếu hai người. Các ngươi nhanh lên một chút. Thấy mộ hoàng tịch và quân mặt không hề cử động. Người bên kia đã bắt đầu thúc giục rồi. Chỉ có điều mộ hoàng tịch không có ý định lãng phí máu của mình chút chút nào. Mộ hoàng tịch rút dao của mình ra không chút do dự. Sau đó lóe lên một tia bóng loáng, Nhanh chóng chém về phía độc cô thịnh. Hiện tại nàng nghĩ chỉ muốn giết độc cô thịnh. Nếu không phải do hắn. Thì sao nàng sẽ thiếu chút nữa bỏ mạng tại đây Các ngươi mau giết nàng ta Không phải như vậy sẽ lấy được máu tươi rồi sao Độc cô Thịnh khó khăn lắm mới tránh né được sát chiêu của mộ hoàng tịch Ngay sau đó quát mấy người bên cạnh Mấy người nhất thời phản ứng kịp bộc lộ bộ mặt hung ác đánh tới không chút do dự Ngay cả võ lâm minh chủ lãnh trọng dương Cũng không ngoại lệ Trong mắt mộ hoàng tịch chứa đầy ánh sáng khát máu Mấy người các ngươi cố ý tìm chết Vậy nàng cũng không khách khí Mộ hoàng tịch vung đau lên Xuất ra nội lực cường đại Chém giết người đầu tiên Ngay sau đó tiếp tục chém người thứ hai Mặc kệ nàng có muốn Thanh ma thương này hay không Ít nhất nàng phải giết một đống người Mới có thể rời đi yên ổn Quân mặt giải quyết một người Không tốn chút sức nào Lập tức tấn công người thứ hai Giờ phút này Hai người bọn họ giống như vô cùng ăn ý Nhất trí hợp lực Ta là võ lâm minh chủ Chẳng lẽ ngươi muốn làm kẻ địch của võ lâm trên thiên hạ Lãnh trọng dương kinh hải Bị mộ hoàng tịch dồn đến góc tường Hoảng sợ phải rống lớn Mộ hoàng tịch cười lạnh Ám lâu ta vẫn luôn là kẻ địch Của võ lâm trên thiên hạ Giết thêm ngươi nữa cũng không nhiều Cái gì? Ám lâu? Lãnh trọng dương trợn to hai mắt Trả lời hắn là vết đau sắc bén của mộ hoàng tịch Mà khi quân mặt nghe thấy hai chữ ám lâu có chút dừng lại Ngay sau đó tung một trưởng Đập chết một người Độc cô Thịnh biết không thể cứu vãn Chỉ có thể liều lĩnh đánh cuộc Nếu như lúc trước Hắn cho rằng còn có thể giết mộ hoàng tịch Nhưng trải qua sử dụng phượng dực hỏa liên Bây giờ công lực của mộ hoàng tịch Hắn có thể so sánh hay sao Sau 10 chiêu Đau của mộ hoàng tịch hung hăng đâm vào trái tim độc cô Thịnh mà quân mặt cũng dưới xong người cuối cùng. Mộ hoàng tịch và quân mặt nhìn nhau. Dưới cái nhìn của quân mặt, nàng cắt ngón tay của mình, nhỏ vài giọt máu tươi vào phía trên thánh viêm thương. Vào lúc thánh viêm thương mảnh liệt hồng quang, nàng dốc hết nội lực của toàn thân, đánh về phía thánh viêm thương. ầm một tiếng, thanh thương tuyệt thế đã bị mộ hoàng tịch đánh gãy thành hai đoạn, cuối cùng mất đi ánh sáng rực rỡ. Chân chính trở thành phế thiết. Mà quân mặt cứ nhịn chăm chú vào động tác của mộ hoàng tịch Không ngăn cản Cũng không có biểu tình biến hóa gì Dù đó là mục đích chuyến này của hắn Mộ hoàng tịch nhổ một ngậm máu tươi Nhưng nàng lại cười Che ngực rời khỏi chỗ này Lúc đi ngang qua quân mặt Nàng khẽ nhếch môi Thiên hạ là phải dựa vào năng lực của mình mới có được Mà không phải dựa vào một thanh gọi là thần thương Mộ hoàng tịch ôm theo tư đồ cảnh ra khỏi mộ địa mới vừa nhìn thấy bầu trời nàng đã không cầm cự nổi mà té xuống rơi vào trong lồng ngực của người nào đó cấp tốc chạy tới ngọc phi tình có chút không dám tin tưởng nhìn mặt mày của mộ hoàng tịch tịch nhi ngọc phi tình mộ hoàng tịch cầm tay ngọc phi tình nói ra câu nói sau cùng trước khi hôn mê để cho bán nguyệt thành biến mất mộ hoàng tịch mở ra mí mắt nặng trĩu phát hiện mình đang nằm trên giường nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút chính là phòng của cửu âu lâu mộ hoàng tịch biết mình còn sống két cửa phòng bị đẩy ra ngọc phi tình mặc đồ đỏ bưng một chỗ nước đi vào nhìn thấy mộ hoàng tịch tỉnh con ngươi xinh đẹp thoáng qua tình cảm không biết tên thu lại con ngươi che những thứ cảm xúc kia cười khẽ tỉnh rồi mộ hoàng tịch gật đầu một cái từ trên giường ngồi dậy đột nhiên nàng chợt ngẩng đầu Sau đó xông về gương trang điểm Khi nàng thấy dung mạo tuyệt mỹ trong gương này Thì nhất thời sửng sờ Mặc dù biết dung mạo mình thay đổi Mặc dù biết rất đẹp Nhưng đây là nàng sao? Tịch nhi trở nên đẹp hơn Chẳng lẽ không vui sao? Không biết lúc nào Ngọc Phi Tình đi tới Thân mật ôm eo của mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch hồi hồn Giời thân thể Động tác của Ngọc Phi Tình Khiến nàng không được tự nhiên Chẳng qua cảm thấy có chút không chân thực Vậy không bằng dùng thuật dịch dung che dấu Tránh đến lúc đó gặp phiền tối không cần thiết Ngọc Phi Tình không thể rời mắt Nhìn dung mạo mộ hoàng tịch Thật rất đẹp Được Mộ hoàng tịch đồng ý đề nghị của Ngọc Phi Tình Không nói đến dung nhan ngày trước của nàng Gương mặt hiện tại ra ngoài Phiền tối sẽ không ít Sau khi nàng rửa mặt xong Lúc này Ngọc Phi Tình mới nói Bán Nguyệt Thành đã không còn độc cô thành chủ rồi. Mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi, ta đã trừ đi người tham dự âm mưu. Nguyên khí bán Nguyệt Thành tổn thương nặng nề, tạm thời không dám trông coi thế lực bán Nguyệt Thành. Bán Nguyệt Thành đã trở thành nơi yếu thế. Về phần mộ đế phương, ta cũng cho người dùng hỏa dược nổ. Trừ phi đào mốc từ phía trên, nếu không ai cũng đừng nghĩ vào. Nổ, thân thể mộ hoàng tịch hơi ngừng lại, Đột nhiên nhớ đến gương mặt hiền hòa kia Của Long viêm đế Trong lòng đột nhiên có chút không nở Nhưng ngay sau đó lại thoải mái Chỉ có như vậy Mới có thể tuyệt ý niệm của những người đó Còn chuyện khác không? Hồi lâu không nghe thấy Ngọc Phi Tình nói chuyện Mộ hoàng tịch nghi ngờ quay đầu Đã nhìn thấy Ngọc Phi Tình nhìn nàng chầm chầm Nét mặt kia Thật giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười Thế nào? Lúc mọi người đang ở mộ đế vương, cửu Âu Lâu phái tới hai vị đặc biệt. Nàng có muốn đi xem không? Đặc biệt, thế nào mà đặc biệt? Mộ hoàng tịch nhớ mày. Một là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, một là thiên hạ đệ nhất danh kỷ. Nếu lời này để người khác nói ra, nhất định vừa hưng phấn vừa kích động, dù gì cũng có một tiếng cảm thán Dù sao đây có thể nói là mỹ nhân đứng đầu thiên hạ. Đáng tiếc, Lời nói Ngọc Phi Tình không khiến người ta nghe ra những thứ này, ngược lại có chút nhạo bán và kinh thường. Không có hứng thú. Nàng đã thấy qua nhan sắc thiên nhan, chỉ chưa thấy qua đệ nhất mỹ nhân, không phải chỉ là nữ nhân xinh đẹp sao? Nàng không phải nam nhân, thật không có hứng thú kia. Ngược lại giọng của Ngọc Phi Tình khiến nàng cảm thấy hứng thú. Thế nào, họ trôi chục huynh rồi sao? Không có. Ngọc Phi Tình cười yếu ớt sau đó giơ tay lên, lau gò má của mộ hoàng tịch, ngón cái nhẹ nhàng ma sát da thịt như ngọc. Trong lòng ta có một người đẹp nhất, họ không lọt nổi mắt xanh của ta mà thôi. Mặc dù không nói rõ, nhưng làm sao mộ hoàng tịch không hiểu, trong lòng yên lặng rạo rực. Có chút không rõ ngọc phi tình có ý gì, thật giống như từ lần gặp đầu tiên, thái độ hắn đối với nàng đều thay đổi ở đây, càng ngày càng thân mật. Mà giờ khác này, Lời của hắn mập mờ như thế Khi mộ hoàng tịch muốn hỏi gì đó Ngọc Phi Tình lại đưa tay về đi Nói Lần này chuyện mộ đế phương chỉ sợ chấm dứt Rất nhiều người võ lâm ăn thua thiệt ngầm Nhưng chủ yếu mấy tội phạm đã chết Độc cô thành cũng không tồn tại Bọn họ chỉ có thể ngượng ngập rời đi Mà người hoàng thất tứ quốc cũng dần dần bỏ chạy Chuyện này coi như hạ màn. Mộ hoàng tịch gật đầu một cái Mục tiêu của nàng đã đạt tới. Cũng nên đi. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng... Giọng ngọc phi tình hơi nặng nề. Nhưng mà cái gì? Thế nhưng người tham dự lần này, hình như có người nguyệt gia tồn tại. Trước khi đi, ta đã phái người để ý. Phát hiện người đi vào thương hội nguyệt gia cực ít. Lúc đi ra tử vong chẳng qua chỉ mười mấy người. Lòng ta nghi ngờ liền tự mình đi điều tra. Cuối cùng nhìn thấy người Nguyệt gia đi vào là quản gia thành chủ phủ. Ta liền hoài nghi chuyện này do Nguyệt gia ở phía sau thao túng, nhưng thế lực Nguyệt gia chúng ta bây giờ không thể vận động. Cho nên ở thời điểm thanh trừ, ta không động người của Nguyệt gia. Chuyện này cũng không sao, đối tượng âm mưu lần này là cả võ lâm, thậm chí ngay cả Hoàn Thất tứ quốc cũng dính vào. Chúng ta bất động, không có nghĩa là những người khác cũng bất động. Chỉ cần Nguyệt gia không chủ động tìm tới chúng ta Những chuyện khác Không cần để ý Hiện tại nàng quả thực không có tâm tình Đi xử lý những thứ này Bởi vì nàng còn có chuyện quan trọng hơn Nếu tịch nhi đã nói như vậy rồi Thì cứ như vậy đi Giọng ngọc phi tình mang theo cương chiều Trầm thấp mà hấp dẫn Khiến trong lòng mộ hoàng tịch Một hồi cô loạn Không được tự nhiên tránh ra hai bước Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường thôi Ngọc Phi Tình thu hết cảm xúc của mộ hoàng tịch vào mắt Trong lòng thoáng qua hy vọng Nhìn tịch nhi không phải là không có cảm giác với mình Nói như vậy Hắn không phải không có khả năng có được tình cảm của nàng Chờ Ngọc Phi Tình thu thập xong chuẩn bị rời đi Lại phát hiện thật nhiều người không đi Mà bọn họ canh giữ ở cửu ô lầu Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên lầu Có chút kích động Có hưng phấn Có hướng tới Có si mê Không cần hỏi cũng biết Ở phía trên khẳng định là hai mỹ nhân độc nhất vô nhị rồi Mộ hoàng tịch xoay người vừa định rời đi Lại nghe được hai tiếng mở cửa Tiếp theo là tiếng hít khí không tự chủ của mọi người Còn có tiếng ly và đũa rớt xuống Càng khoa trương hơn là máu mũi trực tiếp chảy xuống đất Mộ hoàng tịch quay đầu nhìn về phía trên lầu Coi như hiểu vì sao vẻ mặt những người này như thế rồi Trên lầu hai đại mỹ nhân một đỏ một trắng đứng sống vai một ôm đàn một cầm tiêu một ván lạnh tuyệt ngạo một xinh đẹp quyến rũ nguyệt vô song lấy một bài hồng trần tuyệt nổi thiên hạ biết võ am hiểu âm công nàng lãnh ngạo lại quyến rũ lành lạnh lại mang theo đạm buồn có ngọc làm thể lấy tuyết làm da, trăng rằm vì thần đây là vô song tương truyền nàng rơi một cổng tóc cũng có thể làm cho vô số lãng tử hiệp khách đau lòng tới chết. Có thể nói là, cười một tiếng vạn mùa xuân, khóc một tiếng muôn đời sầu. Hôm nay thấy mỹ nhân tuyệt sắc này, mặc dù lời đồn đãi có chút hữu danh vô thực, nhưng cũng xứng danh đệ nhất mỹ nhân. Mà dung mạo thiên ngang cũng là tuyệt sắc so với nguyệt vô song cũng không kém bao nhiêu. Đôi mắt hoa đào phong tình vô hạn, một đầu tóc xanh, hồng y chập chờn diêm dúa lãng lơ, càng làm cho người ta chịu không nổi Là nàng chỉ mặc một chiếc váy đơn Khi nàng thoáng cất bước Hai cái chân ngọc trắng như tuyết Cứ như vậy trần trụi lỗ trước mặt mọi người Ngực lớn mông đầy đặn Chân ngọc tả cảnh xuân Cũng không trách những giang hồ nhân sĩ này bị say mê rồi Đi thôi Mộ hoàng tịch không có ý xem náo nhiệt Xoay người đi ra phía ngoài Mà ngọc phi tình cũng không dừng lại Rất chứt khoét cùng ra ngoài thu thập xong tất cả lại lên đường hòi kinh xong chuyện vào mộ đế vương mộ hoàng tịch và ngọc phi tình mỗi người đi một ngã hắn có việc phải xử lý mà nàng cũng có chuyện phải giải quyết một đường không dừng lại chạy như ba lên núi bóng dáng như quỷ mị hư vô thổi qua thật nhanh bay thẳng đến trước cửa đạo sơn mới chậm rãi thu lại bước chân sau đó từng bước từng bước bước vào vẫn còn nhớ 10 năm trước Nàng đi vào nơi này, sau đó vì sinh tồn mà dễ dụ bên trong. Hít sâu một hơi, mộ hoàng tịch đẩy cửa sơn môn nặng nề, lều cỏ rách nát như cũ. Một lão căn quét rác ăn mặt tả tơi, nhìn thấy mộ hoàng tịch đi tới, độc cô mộ nhân chậm rãi mở ra trong mắt đột ngầu. Đồ đâu? Mộ hoàng tịch hít một hơi, sau đó cầm đồ trong tay phi tới. Lấy ra rồi. Khác với vẻ tỉnh mịch lúc đầu, Độc cô mẫu nhân kích động nhận lấy ngọc linh lung, bộ dáng thiếu chút nữa khóc lên, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, trong miệng không ngừng nỉ non. Rốt cuộc cầm về rồi. Mộ hoàng Tịch nhìn Độc cô mẫu nhân kích động đến bản thân bất lực. Có thể nói cho ta biết lý do chứ? Lý do phải đoạt được. Độc cô mẫu nhân dùng vải gấm thận trọng lau chùi ngọc linh lung, giọng nói mang theo run rẩy. Đây chính là bí mật ám lâu ám lâu tồn tại bao nhiêu năm ta cũng không nhớ rõ ngay cả người khai sáng là ai cũng không tìm ra dấu vết nhưng sứ mạng tôn chủ ám lâu đời đời tương truyền chính là thủ hộ Ngọc Linh Lung 30 năm trước đệ đệ của ta biết được bí mật Ngọc Linh Lung liền nổi lên ác ý lấy hộ pháp chi thân trộm đi Ngọc Linh Lung ta phát động ám lâu tìm kiếm mà ám lâu đang té xuất giang hồ đợi đến khi ta tìm được đệ đệ ta Hắn đã vỡ công đại thành Giảo hoạt đánh cuộc với ta Cuối cùng ta thua Tiền đánh cuộc là ta vĩnh viễn không thể giành Ngọc Linh Lung Ta một mặt muốn tuân thủ lời hứa Một mặt lại cảm thấy thẹn với ám lâu Cho nên mới tới chùa hoang ở Vào đây đã hai mươi mấy năm Hai mươi mấy năm này Ta không ngày nào không nghĩ đến cầm Ngọc Linh Lung về Hôm nay rốt cuộc cầm về rồi ta có thể đi gặp tôn chủ ám lâu đời trước rồi hóa ra là như vậy nghi ngờ trong lòng mộ hoàng tịch rốt cuộc mở ra ngược lại nhìn dáng vẻ độc cô mộ nhân trong lòng có chút không đành lòng độc cô thịnh hẳn là đệ đệ của ông ông ta đã chết bị ta giết rồi vốn tưởng rằng độc cô mộ nhân sẽ tức giận dù trên mặt có chút biến hóa cũng được nhưng ông không có ngược lại là gương mặt lạnh lẽo ngươi là tôn chủ ám lâu giết phản đồ là lý lẽ hiển nhiên đái lòng mộ hoàng tịch thở dài một tiếng nên nói là ông ngô trung ủng hộ sao hay là nói ông không có tình thân trong lúc nhất thời hai người cũng trầm mặc qua hồi lâu mộ hoàng tịch chuẩn bị rời đi trong nháy mắt cướp bước trong lòng nào lợp bợp một tiếng chợt quay đầu nhìn về phía rập cô mộ nhân lại phát hiện ông đã không còn hô hấp Tự mình tiếc nuối cả đời, ông cứ như vậy chết đi. Có lẽ đây chính là kết quả ông mong muốn. Năm mới đến, toàn bộ lạc thành đều bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng. Hàng mai trắng tinh đua nhau nở, tuyết trắng xóa, cây mai đưa hương. Trong lúc tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho năm mới, lại có một nơi trái ngược, yên tĩnh như vậy. Một thân áo trắng đứng quốc sau hoa mai, thân thể cao gầy cân xứng giữa biển hoa mênh mang có chút mỏng manh, tay trái để sau người, tay phải hơi nâng lên, bẻ một cành hoa mai. Mái tóc buông xuống như tranh thủy mặc, đẹp đến nỗi khiến những bông tuyết rơi xuống cũng không nhịn được muốn gần gũi. Nàng khẽ quay đầu, lộ ra gương mặt tinh xảo. Da thịt trắng nõn trong suốt, mày liễu xanh rì, mắt như làn thu thủy ẩn tình, cánh mũi mỏng, khóe môi khẽ gợi lên một đường cong lười biếng, rõ ràng hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Lại có vẻ vô tình Khí chất trên người nàng trong biến nhát còn có lạnh lùng Trong lạnh lùng lại lộ chút vô tình Nàng đứng ở nơi đó Giống như một đoá bạch liên hoa tự mình nở rộ Đẹp mà không yếu mềm Hương thơm thoang thoảng hợp lòng người Ngay cả toàn bộ vườn mai cũng không sánh được với nàng Vân Nương đi tới Liền thấy một hình ảnh như vậy Đẹp đến nỗi khiến nàng không nỡ đến quấy rầy Mãi đến khi người trong tranh kia như cảm nhận được quay đầu Sau đó ý cười nơi khóe môi sâu thêm một chút Có việc sao? Cả người vân nương mặc y phục màu xanh Xem như có chút nhỏ xinh Có điều chớ xem thường sức bật của nàng Sẽ không kém bất kỳ ai Cười dịu dàng Chậm rãi đi tới Cầm áo lông cáo bạch sắt choàng nơi đầu vai mộ hoàng tịch Nhẹ nhàng dặn Em biết người không sợ mùa đông lạnh Nhưng trời lạnh như thế này Vẫn đừng nên đứng quá lâu ở bên ngoài không tốt cho thân thể. Mộ hoàng tịch hưởng thụ tư vị được người khác quan tâm, giơ tay cầm tay Vân Nương. Ta biết, em cũng đừng để mình bị lạnh. Các hộ pháp đều đang chờ ở tiền sảnh, bây giờ tiểu thư có qua đó không? Vân Nương dựa vào năng lực của chính mình, hiện giờ đã là đại đường chủ của ám lâu, đứng sau hộ pháp, chỉ là nàng cũng không đi nhậm chức ở ám lâu nơi khác, mà vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc mộ hoàng tịch. Mà mộ hoàng tịch đã quen với sự chăm sóc của nàng Hiển nhiên sẽ không để nàng rời đi Đi thôi Tay áo tung bay Hương thơm hoa sen thoáng phiêu tán trong không trung Thế nhưng lại khiến người khác say mê hơn cả hương mai kia Đi ra khỏi biển hoa mai Lại thấy một bóng dáng màu đen nho nhỏ đang quỳ gối nơi cửa Giữa nơi rộng lớn này Thân thể kia trông có chút đơn bạc mỏng manh Không cần hỏi cũng biết Hắn đã lạnh cống rồi Nhưng lại cố chấp chịu đựng quỳ trên mặt đất Mộ hoàng tịch dừng lại cách người kia hai bước Vốn nàng có thể cứ như vậy mà rời đi Kết quả vẫn dừng lại Khơm lưng, nâng hắn đứng dậy Hôm nay không huấn luyện sao? Mộ diệt thần thuận thế đứng lên Nhưng trên mặt vẫn mang vẻ cung kính bẩm tôn chủ, hôm nay thuộc hạ đến cùng hồng đường chủ Ta có từng nói ngươi là người có ấm lâu sao? Mộ hoàng tịch chỉ là nhìn ra sự kiên trì của hắn Không nhịn được Muốn giúp hắn một chút mà thôi Thật sự nàng không muốn để hắn thâm nhập trong ám lâu Bởi vì dù sao hắn cũng là người mộ gia Dù trước sau có chút mâu thuẫn Nhưng đây là tâm tình của mộ hoàng tịch Mộ Diệt thần không biết mộ hoàng tịch đang nghĩ gì Nghe mộ hoàng tịch nói xong Chỉ cho là mình bị mộ hoàng tịch chán ghét Lập tức quỳ gối xuống đóng tuyết Trên mặt đất nơi hắn quỳ xuống lập tức phát ra tiếng động. Tôn chủ ta đã là người của ám lâu xin tôn chủ đừng đuổi ta đi đáy lòng mộ hoàng tịch thở dài nâng hắn đứng dậy ta đáng sợ như vậy sao đáng sợ đến nỗi ngươi không dám gọi ta một tiếng tỉ tỉ mộ diệt thần ngẩng đầu kinh ngạc khuôn mặt nho nhỏ vẫn còn nét non nớt như cũ nhưng lại chính chắn hơn nửa năm trước mà ánh mắt kia cũng càng thêm ổn định trầm tĩnh. Cả người giống như một thanh kiếm đang được mài dũa. Chỉ chờ một ngày kia sẽ thể hiện ra sự sắp bén chỉ thuộc về một mình hắn. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn mộ hoàng tịch. Phải biết rằng từ khi vào ám lâu, mỗi ngày hắn đều khắc khổ luyện võ, vốn đã có chút kính sợ với vị tỉ tỉ mộ hoàng tịch này. Khi hắn biết nàng là tôn chủ nơi này, liền cảm thấy nàng càng xa vời không thể chạm tới. Nhưng mà... Tỉ tỉ... Hai từ liếu ríu bật ra, lại phát hiện bản thân không có chút bài xích nào, trái lại kích động vô cùng. Mộ hoàng tịch lại không ngờ, cảm thấy hai từ này thật êm tai, thấy mộ diệt thần cũng có chút vui vẻ. Nói cho cùng, trong lòng nàng vẫn còn khát vọng tình thân, người ở vị trí cao, không thể thắng nổi phong hà lạnh lẽo. Không biết có bao nhiêu người có thể chịu đựng được loại cô đơn lạnh lẽo này, nàng không thể. Ít nhất nàng không muốn sau này mình không còn một thứ gì. Dù quan hệ giữa nàng và mẫu duyệt thần không hề thân thiết, nhưng sự kiên cường của hắn khiến nàng yêu thích hắn nhiều hơn. Cùng cảnh ngộ cũng khiến nàng đau lòng hơn. Bỏ qua huyết mạch mẫu da, nàng cũng bằng lòng làm tỉ tỉ của hắn. Không có quan hệ huyết mạch, chỉ là muốn như vậy mà thôi. Đêm nay ngươi tới chỗ ta đi, ta có nhiệm vụ cho ngươi. Dạ. Dù vẫn chưa hiểu rõ lắm, Nhưng đối với mộ diệt thần mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi. Bởi vì hắn cảm nhận được thân tình mộ hoàng tịch dành cho hắn, trái tim đã tê liệt, lại có một chút độ ấm, khiến lòng trung thành của hắn càng thêm kiên định. Vân Nương am thầm nhìn cảnh này, ý cười trên mặt càng sâu. Tiểu thư của nàng nha, lạnh lùng nhưng không tuyệt tình. Cho dù tiểu thư tàn nhẫn với mọi người khắp thiên hạ, nhưng lại che chở bảo vệ người bên cạnh mình vô cùng cuối cùng thì trong lòng tiểu thư vẫn còn lưu lại một phần ấm áp mà chính là phần ấm áp không dễ đến này mới khiến cho nàng càng thêm quý trọng tiểu thư chẳng biết bắt đầu từ lúc nào nàng đã cảm thấy may mắn vì mình giết tên ăn chơi trát tán kia may mắn gặp được tiểu thư vào lúc đó hai người đi càng lúc càng xa sau người lưu lại một loạt dấu chân nhàn nhạt trên đường tuyết rơi rất lớn chỉ chốc lát sau Đã xóa hết toàn bộ dấu chân kia. Nơi này là sản nghiệp của ám lâu ở Lạc Thành, viện tử không lớn, nhưng lại tương đối bí mật. Phòng khách tạm thời là phòng hội nghị. Lúc mộ hoàng tịch đến, hát đã dẫn những người liên quan chờ đợi bên trong. Bốn hộ pháp, một đại hộ pháp, 12 đường chủ, tổng cộng 17 người. Tham kiến tôn chủ. Đứng lên đi. Không phải tất cả đường chủ ám lâu đều là sát thủ lạnh lùng Có một nửa trong số đó là những lão nhân từ 40 đến 50 tuổi Bọn họ là trí giả của ám lâu Quản lý bộ phận phi vũ lực của ám lâu Tương đương với vị trí quan văn và võ tướng trên triều đình Mà đường chủ sát thủ tương đối trẻ tuổi Nhỏ nhất mới vừa 20 Lớn nhất cũng mới 40 tuổi Mộ hoàng tịch nhìn thoáng qua hát Lúc này mới nói Các vị đều đã biết Lão tôn chủ đã qua đời. Tả hộ pháp chịu trách nhiệm đưa di thể lão tôn chủ về khu mộ tôn chủ. Hai người thanh hồng, phụ trách an toàn. Nhất định phải đưa di thể của lão tôn chủ đi an toàn. Thuộc hạ tuân mệnh. Mộ hoàng tịch phất tay để hai người đứng dậy, tiếp lời. Bản tôn vẫn còn có một việc nữa. Đó chính là thanh trừ Diêm La Môn. Đường chủ của tử đường và chấp pháp đường phối hợp với đông hộ pháp. Ra sức tru sát diêm la môn Dạ Dạng dò xong hai việc này Mộ hoàng tịch thở một hơi Hôm nay hữu hộ pháp Bắt đầu phụ trách theo dõi toàn bộ mộ phủ Thuận tiện điều tra Chuyện tình của mộ phủ Từ 30 năm trước đến nay Điều tra tỉ mỉ Không được để sót bất kỳ manh mối nào Tôn chủ Hát bước ra Tôn chủ có nhớ rõ Người đã đáp ứng điều gì với thuộc hạ không Mỗ trình là thừa tướng Quy củ của ám lâu không thể bỏ đi Dù giữa người và hắn có thiên đại cừu hận Cũng không thể tùy tiện chém giết Hắn thẳng tắp quỳ trên mặt đất Mà đáp lại hắn Là một trưởng không chút do dự Của mộ hoàng tịch Hát không chịu nổi bay ra ngoài Thân thể va vào trên một cây cột Mới dừng lại Sau khi rơi xuống Phun ra một ngụm máu tươi Hiển nhiên đã bị trọng thương Mà mấy đường chủ muốn tiến lên khuyên giải đều bị chiêu thức này của mộ hoàng tịch chặn lại. Lời muốn nói ra nghẹn trong cổ họng, cuối cùng đành nuốt lại vào bụng. Đó là hộ pháp mạnh mẽ võ công cao nhất ám lâu đó. Hắn cũng không chịu nổi một chưởng. Nếu là bọn hắn, không chết cũng tàn phế. Ánh mắt mộ hoàng tịch như hàng băng, nhàn nhạt liếc hát một cái, giọng nói lạnh giá phân phó. Kể từ hôm nay, hát bị dán xuống làm chấp sự hình đường. Đường đường là hộ pháp bậc nhất, lại bị dán xuống bốn cấp. Thiếu chút nữa hát đã tức giận đến hôn mê, không căm lòng nhìn về phía mộ hoàng tịch. Tôn chủ, thuộc hạ không hề sai. Ánh mắt mộ hoàng tịch như tên bắn. Ngươi không sai, nhưng ngươi đã quên, ta mới là tôn chủ của ám lâu này. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ám lâu liền do ta định đoạt. Những quy củ này có thể định ra, như vậy cũng có thể sửa đổi mà ngươi thân là thuộc hạ chỉ có phục tùng chứ không phải quản lý ta ngữ khí mộ hoàng tịch không hề nặng nề lời nói ra cũng chậm rãi nhưng chỉ bằng giọng nói giống như bình thường như vậy nói ra lại khiến mọi người hết hồn mà nàng hờ hững nhìn mọi người giữa trán là khí phách trời sinh hoàn mỹ cao cao tại thượng khiến trong lòng người áp lực không chịu được muốn quỳ xuống thần phục tôn chủ bất giận Ánh mắt mộ hoàng tịch không đổi Bản tôn hận mộ trình Nhưng bản tôn không tùy tiện chém giết Bản tôn phái hữu hộ pháp đi điều tra trước Bản tôn có thể có đầy đủ chứng cứ Chứng minh mộ trình có phải gian thần hay không Chứng minh hắn có thể giết hay không Nói như vậy Ngươi có phục không Hắc cúi đầu thật sâu Thuộc hạ biết tội Tôn chủ Nếu đại hộ pháp đã biết lỗi rồi Vậy hẳn không cần phải gián chức nữa Đường chủ hình đường khuyên nhủ hình đường của hắn cũng không thể chứa nổi đại hộ pháp lớn như một phôi tượng Phật như vậy đâu. Mệnh lệnh của bản tôn là để trang trí sao? Nhẹ nhàng hỏi lại một câu, đường chủ hình đường lại sợ tới mức quỳ mạnh xuống đất. Thuộc hạ biết tội. Mộ hoàng tịch nhìn hộ pháp hình đường, tiếp tục quay đầu nhìn về phía hát, cuối cùng đã mắt qua mọi người. Nếu hiểu rõ, bản tôn hiện tại mới là tôn chủ. Như vậy lời bản tôn nói chính là mệnh lệnh Các ngươi cũng có thể có bất mãn Dù là 8 người hay 10 người Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại bản tôn Bản tôn lập tức thoái vị Nhưng nếu các ngươi không làm được Vậy cứ làm tốt bổn phận của bản thân đi Đi đôi với tiếng nói của nàng Chiếc bàn vốn đặt bên người nàng và mọi người Từng chút hóa thành bộ phấn Cuối cùng chỉ còn lại một đống bụi tàn màu gỗ trên mặt đất Phải đạt được nội lực cao cường đến độ nào Mới làm được như vậy Trong lòng mọi người chấn động Đâu còn dám có tâm tư phản kháng Thuộc hạ không dám tiễn bước tất cả đường chủ hộ pháp Vân nương thoáng lo lắng nhìn mẫu hoàng tịch Tiểu thư Đẩy đại hộ pháp xuống làm chấp sự Chẳng lẽ người không sợ hắn có lòng phản kháng sao Dù sao trước kia ám lâu đều do đại hộ pháp quản lý Danh tiếng của hắn còn cao hơn người Lòng phản kháng Mộ hoàng tịch nhếch môi cười nhàn nhạt, nhạt Nếu chút chuyện này đã khiến hắn có lòng phản kháng Vậy thì uống công hắn làm đại hộ pháp nhiều năm như vậy rồi Ý của tiểu thư em không rõ Đôi mắt mộ hoàng tịch có thăm ý khác nhìn vân nương, nói Hắn biết ta muốn nắm quyền Mà muốn lập uy nắm quyền đạt hiệu quả nhanh chóng nhất Thì phải nhắm vào đại hộ pháp Vô cùng có uy vọng là hắn trước tiên Chỉ khi hắn thần phục Những người kia mới cam tâm tình nguyện thần phục Mà trái lại Nếu hắn dám phản kháng Kết cục của hắn cũng có thể đoán được Tin là hắn vô cùng hiểu rõ điểm này Chính là bởi vì hắn hiểu quá rõ Cho nên nàng mới xuống tay quả thật không chút nương tay Coi như là báo xong mối thù hắn ngăn cản nàng rồi Mộ hoàng tịch nàng cũng không rộng lượng như vậy Trở lại phòng Mộ Hoàng Tịch liền thấy người kia đang chờ đợi, chỉ là bên cạnh hắn còn có một bóng dáng nhỏ gầy giống hắn. Chính là Tư Đồ Cảnh đã trở lại thật lâu mà chưa hề thấy. Tư Đồ Cảnh thấy Mộ Hoàng Tịch, có chút lúng túng, cuối cùng đành phải hành lễ, che giấu sự lúng túng của chính mình. "Tôn chủ." Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch nhiễm một chút ý cười, giọng nói cũng có thêm chút nhiệt độ. "Vào đi." "Vào phòng." Vân Nương đập tức rót một chén trà nóng cho mộ hoàng tịch. Mộ hoàng tịch cầm lên, nhưng lại không uống, ngẩng đầu nhìn về phía tư đồ cảnh. Nói đi, tìm ta có việc gì? Tư đồ cảnh tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn mộ hoàng tịch, sắc mặt có chút phím hồng, rất lâu mới ngượng ngùng nói. Thuộc hạ tới tạ ưng cứu mạng của tôn chủ. Nghe vậy, trái lại mộ hoàng tịch vui vẻ. Tiểu tử này còn biết cảm tạ ân cứu mạng, hiếm khi nổi lên tâm tư treo đùa, đồ giỡn nhìn hai tay trống trưng của hắn, khó hiểu hỏi. Ngươi chỉ nói một câu cảm tạ thôi sao, đến cả lễ vật cũng không có ta không nhìn được chút thành ý nào cả. Từ đồ cảnh vừa gấp gáp vừa bực bội, càng thêm xấu hổ. Hắn vốn nghĩ muốn đưa lễ vật đến, nhưng lại không biết nên đưa cái gì, không phải nàng là tôn chủ sao còn cần đến lễ vật của hắn sao? Thôi, nhìn ngươi không có chút thành ý như vậy, ra ngoài đi. Giọng nói mộ hoàng tịch vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng nếu tư đồ cảnh quan sát, thật sự sẽ thấy trong mắt nàng toàn bộ đều là ý cười. Đáng tiếc, trong lòng hắn đang không biết phải làm sao, căn bản không dám nhìn mộ hoàng tịch. Ngươi nói đi, muốn ta báo ân như thế nào? Giọng nói giống như bất mãn, có điều trái lại càng giống như cam chịu. Mộ Hoàng Tịch nghĩ nghĩ chuyện riêng, thỉnh thoảng gật đầu, rồi lại nhớ mài, vẻ mặt mâu thuẫn. Vân Nương nhìn bộ dáng này của mộ Hoàng Tịch, lại hiểu ý mỉm cười. Tiểu thư còn đâu bộ dáng cao cao tại thượng vừa rồi, nhưng hiện giờ tiểu thư lại ấm áp hơn. Trong lòng tư đầu cảnh có chút lo lắng, sợ nàng yêu cầu chuyện hắn không thể làm. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi lại thích liếm máu trên đau đi? Hả? Từ độ cảnh không phản ứng kịp Hẳn là không ngờ mộ hoàng tịch sẽ đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy Nghi hoặc nhìn mộ hoàng tịch nói Đó là vì thuộc hạ muốn rèn luyện bản thân Thuộc hạ chán ghét mùi vị của máu Nhưng mỗi lần Chỉ cần trên đau có máu Đều tự mình liếm sạch Lấy việc này để nhắc nhở chính mình Phải giúp sức luyện tập Đến khi có thể giết người không thấy máu Như vậy là có thể không cần nhấm nháp hương vị máu tên kia tư đồ cảnh vừa dứt lời vẻ mặt mộ hoàng tịch thoáng ngơ ngác tâm tư trêu đùa ban đầu đã không còn đôi mắt rủ xuống che giấu đau xót chợt lóe lên mười tuổi mười ba tuổi những đứa trẻ đang trong độ tuổi này có lẽ đều đang làm tổ trong lòng cha mẹ mà làm nũng còn bọn hắn rõ ràng đều có thân phận không tầm thường nhưng lại chỉ có thể liều mạng luyện tập song hành cùng cái chết các bạn thân mến